so với q u o ả n khoa bọn họ đều ca nguyện đi lên trạm một tiết khóa đều nói nữ nhân giác quan thứ sáu cực kỳ chuẩn nhiễm thất túi đầu nhỏ r ộ n g l ạ i nhải trong lòng đồng dạng cầu nguyện không cần niệm đến nàng tên nhưng thật ra tống thời xuyên vẻ mặt nhàn nhãm mà ngồi ở nàng bên cạnh còn thường thường ngâng lên di động chụp không ít video ngắn không cần cái gì thiên tới cái gì d i ệ t tuyệt sư thai ở danh sách thượng nhìn thoáng qua ngay sau đó nói tiếu nhiễm thất ngươi đến trả lời hạ vấn đề này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 trang thật đúng là giống như vậy một chuyện 578 chương 578, vì một hồi cảm tình phong thêm càng vong du đồ đệ là đại thần 38. lúc này ly tan học còn có nửa giờ sợ là trốn đều tránh không khỏi đi nhiễm thất dại ra mà ngồi xuống thoáng nhìn d i ệ t tuyệt sư thái vẫn chưa nhìn về phía bên này khi vẻ mặt đau khổ nước mắt lưng chòng mà nhìn tống thời xuyên bộ dáng kia thật sự thiếu chút nữa liền muốn khóc ra tới tống thời xuyên thực mau liền trên giấy tính toán hảo làm nàng mang lên đi trực tiếp sao nhiễm thất cầm tờ giấy có chút do dự m à y đẹp khẩn ninh thân hình chưa động trên mặt như cũ n g là khổ hề hề nhiễm thất lo lắng lại là nếu là sao diệt tuyệt sư thái nếu là lại muốn nàng ở trên đài giảng giải nàng quá trình nàng lại nên làm cái gì bây giờ nàng như vậy hành vi đúng là gian lận nếu là lộ tẩy sợ là liền tống thời xuyên đều sẽ bị liên lụy tiến vào đến lúc đó hai cái người cùng nhau bị giết tuyệt sư thái trước mặt mọi người g à o h ấ n vậy thật thật mặt cũng chưa trước đi lên ta có biện pháp tống thời xuyên nhìn mắt mặt trên đề đại não ở bay nhanh mà nghĩ một loại khác giải đáp phương pháp nhiễm thất cố ý thả chậm tốc độ thấp thỏm mà sao sao đến một nửa khi lại đ ố n g dưng nghe thấy sau lưng tống thời xuyên thanh em vang lên hán thanh tuyến thực ổn lại mang theo một cổ tử thanh triệt sạch sẽ lao sư ta có một loại khác phương pháp so nàng cái này đơn giản diệt tuyệt sư thái theo thanh âm đi đến trước mặt hắn thấy rõ hắn khuôn mặt luôn luôn bản mặt đ ố n g dưng mang theo nhẹ nhẹ ý cười nguyên lai là tiểu tử ngươi môn học này ngươi không phải qua tống thời xuyên hiển nhiên là cái không sợ chết tận hướng diệt tuyệt sư thái chỗ đau chọc hắn m ặ t không đổi sắc nói khóa là qua nhưng này khóa ta ngày thường căn bản là không thượng quá hiện tại một lần nữa trở về thể nghiệm một chút diện tuyệt sư thái vốn là mang theo nhẹ nhẹ ý cười khỏe môi lại bản trở về lúc ấy cái này học sinh tên nàng chính là n h ớ kỹ cơ hồ mỗi đường khóa nàng đều có điểm tên của hắn mai cho đến học kỳ mạn hắn cũng không ở trong giờ học xuất hiện quá một lần nàng nhìn đến hắn kia phân cuối kỳ khảo thí cuốn khi nàng còn riêng mà tưởng cấp loại này không biết trời cao đất dày không đem l á o sư đặt ở đ ấ y mắt học sinh một cái hung hăng giáo h ấ n sửa hắn bài thi đều là dựa theo nhất nghiêm khắc yêu cầu tới sửa theo lý thuyết loại này quả khoa s u ấ t cực cao một môn khóa lao sư nhiều ít đều sẽ phóng điểm nước làm đại bộ phận đồng học đều có thể đạt tiêu chuẩn nhưng đối với tống thời xuyên này phân nàng lại là phá lệ nhưng sửa xong lúc sau nàng xác thật là kinh ngạc bởi vì quá trình bước đi giải đáp phương pháp không một không tinh tế xảo diệu thậm chí liền nàng gái này lão sư đều không khỏi tán thưởng hắn giải pháp yếu điểm đều đáp thượng tưởng khấu phân cũng khó có thể khấu thành cuối cùng nàng cũng chỉ là bới lông tìm vết nhìn mấy lần mới miễn cưỡng bắt được hắn một chút tiểu t ì vết nhưng từ đây lại là đối tống thời xuyên cái này học sinh có cực đại ấn tượng lúc sau nhìn hắn đi theo mặt khác vài vị giáo thụ làm nghiên cứu khoa học chậm rãi tiếp xúc nàng mới phát hiện đứa nhỏ này kỳ thật bản tính không xấu chỉ là cảm thấy nàng khóa quá đơn giản mà thôi d i ệ t tuyệt sư thái lấy lại tinh thần nàng đối tống thời xuyên ấn tượng kỳ thật cũng không t ệ lắm người thông minh lớn lên lại hảo chính là có điểm quá mức tùy ý làm bậy cuối cùng nàng như là rất là bất đắc dĩ vây vây tay đi lên đem ngươi quá trình cung cấp viết thượng ngay sau đó diệt tuyệt sư thái nhìn lướt qua phòng học nhân tò mò mà liên tiếp vọng lại đây học sinh những cái đó học sinh vừa thấy đến nàng vọng lại đây tầm mắt không hẹn mà cùng mà đem đầu cấp thấp đi xuống diệt tuyệt sư thái dừng một chút cao giọng nói câu nếu là mặt khác đồng học cũng có khác giải đáp phương pháp đồng dạng có thể đi lên viết cho ta xem phòng học một mảnh an tĩnh tự nhiên cũng không có người đi lên năm trăm bảy mươi chín chương năm trăm bảy mươi chín vì phồn hoa lạc t ậ n thêm càng vong du đ ổ đệ là đại thần ba mươi chín đứng ở trên bục giảng bị phạt chạm một ít nữ sinh nhìn đến tống thời xuyên biểu tình nhàn nhạt mà đi tới kia gầy đĩnh bạt thân hình như là tự thành một cổ ý vị đ ô n g dưng các nàng mặt liền càng đỏ đem đầu cũng vùng đất thấp càng thấp nhiễm thất quay đầu nhanh chóng mà liếc liếc mắt một cái phía sau d i ệ t tuyệt sư thái xác định nàng sẽ không nhìn đến bọn họ này tình hôm sau mới nói khẽ với tống thời xuyên nói xuyên xuyên nhiễm thất căn bản không rõ hắn muốn làm cái gì lại thấy hắn ba lượng hạ ở bảng đen thượng lưu l o á t mà viết xong hắn giải đáp quá trình so nhiễm thất cái kia gần thiếu một nửa công thức bước đi nhìn qua cũng càng vì ngắn gọn d i ệ t tuyệt sư thái trong mắt s ẹ t qua một mạt tán thưởng gật gật đầu ngay sau đó xoay người đối những cái đó đồng học nói kế tiếp làm tống thời xuyên cho chúng ta giảng hạ hắn ý nghĩ tiếu nhiễm thất n g ư ờ i trước đi xuống có hảo mà đơn giản phương pháp tự nhiên là muốn trước làm giảng giải diệt tuyệt sư thái cực kỳ coi trọng việc học này thối tuy rằng nàng dùng phương thức không đúng lắm nhưng nàng ước nguyện ban đầu sắc thật là tốt có thể đơn giản mà phương tiện mà giải quyết một vấn đề nàng tự nhiên là ước gì làm tống thời xuyên chạy nhanh giảng cấp các bạn học nghe nhiễm thất nghe được nàng như vậy nói lúc sau lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi ngay sau đó bừng tỉnh minh bạch tống thời xuyên làm như vậy ý đồ nàng nghịch ngậm mà nhìn tống thời xuyên liếc mắt một cái sau đó đối với hắn chớp chớp mắt ở người khác nhìn không tới địa phương nàng chiều tống thời xuyên dựng lên một cái ngón tay cái tống thời xuyên thấy nàng động tác nhỏ trong mắt dần dần nổi lên ý cười đầu ngón tay ở bục giảng thượng thong thả mà gõ đối mặt rất nhiều đầu lại đây ánh mắt không có chút nào quẫn bách hoảng loạn cực kỳ bình tĩnh hắn vẫn chưa chỉ vào hắn bảng đen thượng quá trình cho bọn hắn giảng giải ngược lại cực kỳ nhanh chóng ngắn gọn mà nói hắn ý nghĩ làm cho giới đài đồng học vẻ mặt ngốc mà nhìn hắn hiển nhiên là không có nghe hiểu d i ệ t tuyệt sư thái tự nhiên là nghe hiểu nàng thấy giới đài người như cũng là một mảnh mê man g biểu tình rất có bất đắc dĩ ngay sau đó mày hơi đ ì n h uy nghiêm nói tống thời xuyên ngươi lại cẩn thận mà cho bọn hắn giảng một lần tống thời xuyên lơ đãng mà quét mắt đồng hồ thượng thời gian lúc này ly tan học còn có năm phút đồng hồ đều nói tốt lão sư nếu là không nói xong nhất định là sẽ kéo khóa mà tống thời xuyên muốn đó là đem hắn giảng giải kéo tẫn này cuối cùng năm phút đồng hồ bảo đảm vừa vận nói xong vừa vận tan học tống thời xuyên hắn thanh tuyến cực hảo nói lên lời nói tới quả thực như là ở diễn tấu nhất du dương làn điệu nữ tốc thực vững vàng bình tĩnh giống như là đối mặt nhất bang đầu tư người hắn ở làm hắn báo cáo phân tích không có chút nào hoảng loạn trật tự rõ ràng mỗi cái bước đi công thức hắn đều sẽ tinh tế mà nói cho bọn họ ở đâu một tờ có thể tìm được liền như vậy bị hắn đi bước một mang theo nhiễm thất c ư nhiên cũng đã hiểu này nói như là loạn mã đề m ụ hắn vừa vẫn nói xong chúng ta học liền một vang không sai chút nào toàn bộ người giống như là bị đột nhiên bừng tỉnh cũng không giống dị vãng như vậy trên mặt mang theo kinh hỷ lập tức thu thập đồ vật chuẩn bị tan học ngược lại biểu tình còn có chút hứa giật mình trọng như là hoàn toàn không có từ vừa mới giảng giải trung thoát ly ra tới nhưng thật ra d i ệ t tuyệt sư thái thấy tan học liền nói các bạn học này đường khóa liền đến nơi này nhiễm thất như là hoàn toàn thả lỏng xuống dưới phải biết rằng nếu là tống thời xuyên nói xong còn có thừa thời gian giống d i ệ t tuyệt sư thái như vậy chú trọng học tập hảo lao sư sợ là sẽ giành giật từng giây mà lớn nhất hóa lợi dụng thời gian còn lại nhất định sẽ dứt khoát mà làm nhiễm thất đi lên giảng nàng phương pháp hiện giờ tan học tống thời xuyên cũng vừa vặn nói xong nàng nói cái gì cũng không có lại dạy quá giờ lý do năm trăm bảy mươi bảy năm trăm tám mươi vong du đồ đệ là đại thần ba mươi chín vương trường ta cùng với ngươi k h u y ê n thành thời gian ba mươi tám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 hơn nữa diện tuyệt sư thái luôn luôn không thích đem thượng tiết khóa không nói xong nội dung kéo dài tới tiếp theo tiết khóa nói cách khác hạ tiết khóa nhiễm thất cũng nhất định sẽ không bị kêu lên đi nói tiếp đề mục này tâm tình quả thực không thể lại sung sướng một cái trước mắt phòng học người lập tức lấy lại tinh thần thu thập chính mình đồ vật giải rác về phía ngoại đi trên chỗ ngồi còn lưu lại t ố t năm top ba người ở lần đó cố nảy đường khóa học quá tri thức nhiễm thất xác thật là cực độ hưng phấn giống như là bị áp lực lâu rồi nghẹn đều nghẹn hỏng rồi đống dưng một chút bị phóng thích ra tới cái loại cảm giác này quả thực không thể lại sảng nhiễm thất chạy nhanh thu thập hảo tự mình đồ vật bảo đảm bàn quầy nội không có rơi xuống đồ vật sau lại đem tống thời xuyên di động cấp lấy thượng cóng cặp sách tung tăng nhảy nhót mà chạy đến tống thời xuyên trước mặt ôm lấy hán vui sướng nói xuyên xuyên rốt cuộc tan học lạc cái gọi là vui quá hóa bờn có lẽ nói chính là nàng bởi vì kế tiếp nàng liền thấy được tống thời xuyên đối diện diện tuyệt sư thái sáu những cái đó học sinh thu thập thứ tốt đều cần thiết trải qua bục giảng mới có thể hướng cửa kia đi ra ngoài thế cho nên trên chỗ ngồi là không có bao nhiêu người nhưng bục giảng cửa biên lại vẫn là đôi không ít người thế cho nên đám người đôi nhương nhiễm thất chạy tới khi thật đúng là không có chú ý tới diện tuyệt sư thái nơi phương vị thế cho nên hiện tại liền xấu hổ chút thậm chí còn có một ít người thấy thế thuận thế ngừng lại đứng ở kia xem náo nhiệt tống thời xuyên vừa mới tự nhiên là ra hết nổi bật toàn bộ phòng học người không một cái không quen biết hắn nơi này đại bộ phận người đều nghe nói qua tống thời xuyên tên này lại chưa từng gặp qua một thân hiện giờ gặp được nào tương tưởng tưởng c ư nhiên vẫn là như vậy phong tư h i ể u điệu nam sinh chẳng sợ biết hắn có bạn gái nhìn đến hắn khó tránh khỏi cũng sẽ có chút mai con chạy loạn có chút nữ sinh đánh b ả o vốn định đi lên muốn cái điện thoại hoặc l à hoạch chat lại thấy diệt tuyệt sư thái ở kia liền ngạnh xinh xinh mà dừng lại chân chậm chạp không dám tiến lên nhưng mà không ra lâu ngày bọn họ liền thấy nhiễm thất chạy tới ôm tống thời xuyên một màn trong lòng đều không khỏi vì nàng châm đến một ít không biết nhiễm thất tồn tại nữ sinh biết được nam thần sớm đã có bạn gái tuy là phương tâm nát đầy đất nhưng các nàng nhìn đến đối diện chính s ụ mặt diệt tuyệt sư thái không khỏi địa tâm trung nhưng thật ra có chút tiểu mừng thầm các nàng không thể phủ nhận thực ghen ghét cái này nữa sinh bọn họ như vậy thân mật bộ dáng hơn nữa vừa mới hai người đều đi lên đã làm đề hơi chút n g ấ m lại liền biết trong đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra những người khác đều có thể nghĩ đến diệt tuyệt sư thái tự nhiên cũng không đ ốc nhiễm thất thân hình đột nhiên dừng lại ngay sau đó cứng đờ trên mặt tươi cười thậm chí đều duy trì không đi xuống nàng ngay sau đó ngơ ngác mà nhìn diệt tuyệt sư thái kia luôn luôn b ả n mặt trong lòng ám đạo không xong dưới tình thế cấp bách lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải hiện tại nói bất luận cái gì lời nói dường như đều cực kỳ vô lực rốt cuộc chân tướng liền ở trước mắt diệt tuyệt sư thái kỳ thật cũng có chút ngây ngẩn cả người nàng vừa mới đang cùng tống thời xuyên thương lượng về kế tiếp nghiên cứu khoa học một chuyện còn chưa giảng đến một nửa Tống thời xuyên liền bị trước mắt cái này, lấy, thực đề, diệt tuyệt thái tuổi xuyên liền này nữ sinh hung hăng nàng nhảy người còn lên nhậm lớn, nhưng này không nàng nhiên vẫn nhớ này nữ sinh. Hai cái kia mới đi mới đi cái qua lâu, lấy, là làm là lúc là đề, bị bao rõ sư cấp ôm sự dự. tự dọa vừa đã lúc ấy cái này nữ sinh là ngồi ở tống thời xuyên bên cạnh nhưng thượng nàng khóa người rất nhiều ngẫu nhiên ngồi ở cùng nhau không phải không có khả năng vì thế nàng liền không có nghĩ nhiều nguyên bản nàng cũng không tin tiểu tử này sẽ như vậy ngoan tới nghe nàng hóa không nghĩ tới c ư nhiên là bồi bạn gái tới năm trăm tám mươi mốt chương năm trăm tám mươi mốt vong du đồ đệ là đại thần bốn mươi mốt nhìn trước mắt tống thời xuyên đem kia bị dọa đến không biết nên như thế nào cho phải nữ sinh tay cầm ở chính mình trong tay còn méo nhéo tay nàng như là ý bảo nàng yên tâm biểu tình tuy là như cũ thực đạo nhưng không khó coi ra hắn cặp kia trong mắt rõ ràng sung sướng cùng s ù n g lịch thoáng tưởng tượng liền hồi quá vị tới nàng cũng không phải không khai sáng lao sư chỉ là quá mức chú trọng việc học suy nghĩ cẩn thận kia một cái trước mắt nàng kỳ thật cũng không có nhiều ít tức giận bọn họ lừa gạt nàng nhưng thật ra cảm thấy có cổ cực kỳ mạc danh cảm khái tống thời xuyên cái này học sinh bản thân khiến cho người không khỏi mà muốn đi chú ý hắn nàng đã từng còn học những cái đó người trẻ tuổi ở kia bắt quái quá như vậy không biết trời cao đất dày lại mới tư thật tốt nam sinh đến tột u cùng loại nào nữ sinh c ó thể chế phục h ắ n cuối cùng kết quả tự nhiên là không thể tưởng được nàng cũng từng nghe mặt khác kêu mấy cái giáo thụ nói qua tiểu tử này có bạn gái việc lúc ấy không cho là đúng còn tưởng rằng là đồn đãi không nghĩ tới nhiễm thất nhìn ánh mắt sắc không chừng không biết suy nghĩ gì đó diện tuyệt sư thái tâm càng thêm hoảng vì thế chậm rãi để sát vào tống thời xuyên nhỏ giọng hỏi xuyên xuyên làm sao bây giờ a sáu hiện tại bị bắt tại trận nàng về sau còn có ngày lành quá sao một giây đều sẽ bị điểm danh trả lời vấn đề tiết tấu a nhưng ra ngoài nhiễm thất dự kiến chính là diệt tuyệt sư thái sắc mặt vẫn chưa âm trầm đi xuống ngược lại còn cười khẽ thanh nàng nhìn cả người cứng đờ nhiễm thất từ từ thở dài tiểu tử ngươi a ta thật là không nghĩ tới ngươi cái loại này tính tình cư nhiên còn có thể giao cho như vậy xinh đẹp bạn gái lúc ấy ta còn tưởng rằng này chỉ là nghe đồn không nghĩ tới thế nhưng là thật sự x á u tống thời xuyên hơi hơi mỉm cười cực kỳ thong dong chấn định thanh triệt tiếng nói mang theo mười phần du dương ngữ điệu lao sư thỉnh phiền thoái ngại không cần dùng cái loại này mụ phù thủy t à ác tươi cười nhìn bạn gái của ta ngươi sẽ dọa đến nàng nhiễm thất diệ tuyệt sư thái sáu diệ tuyệt sư thái tuổi kỳ thật rất lớn ước chừng năm sáu mươi tuổi bộ dáng đối mặt này đó mê chơi tiểu bối tự nhiên có loại hận sắc không thành thép ý vị nhưng đối với những cái đó thành tích hảo đầu dưa thông minh học sinh khó tránh khỏi sẽ càng thêm thưởng thức thân cận một ít nhiễm thất tổng cảm thấy diệt tuyệt sư thái đại khái cũng là bị tống thời xuyên phúc hậu và vô hại bề ngoài cấp lựa gạt bọn họ nói chuyện quả thực giống như là một cái n ã i n ã i ở cùng nàng tôn tử nói chuyện t h ế m lộ ra mạc danh hiền lành nhiễm thất đột nhiên run lên diệt tuyệt sư thái hiền lành quả nhiên diệt tuyệt sư thái như là cùng tống thời xuyên ngầm quan hệ cực hảo nghe hắn như vậy nói đảo cũng không sinh khí ngược lại còn ngướng mày khoe miệng mang theo khẽ cởi ý uy hiếp nói ngươi sẽ không sợ đắc tội ta sau đó ta làm ngươi bạn gái tống thời xuyên nhưng thật ra trước đánh gãy nàng sắp có chuyện lạ địa đạo lang giáo thụ la giáo thụ khóa kỳ thật ta cũng không có thượng quá bao nhiêu lần nhiễm thất tuy là không biết bọn họ đang nói chút cái gì nhưng làm bộ nghe không thấy là được rồi thận lực rơi t r ầ m lại chính mình tồn tại cảm lúc này nghe hắn nhắc tới la giáo thụ nhiễm thất lập tức nghĩ đến một người là quân giáo thụ cái này giáo thụ là cùng diện tuyệt sư thái tề danh khủng bố lao sư c h i nhất chương trình học đồng dạng khó nhưng nghe nói hai người ngẩm còn âm t h ầ m phân cao thấp trời sinh đối thủ một mất một còn một chút lông gả vỏ tỏi việc nhỏ đều phải lấy tới tranh cái ngươi chết ta sống thậm chí lớp học thượng điểm danh c u ố i kỳ thành tích đều phải lấy tới tương đối một phen điểm danh nhân số còn cần thiết tranh cái cao thấp n à y tiết khóa nếu là diệt tuyệt sư thái điểm thiếu bại bởi l à quân giáo thụ như vậy hạ tiết khóa diệt tuyệt sư thái liền sẽ gấp bội điểm danh hai cái giáo thụ ở so đấu khổ lại là bọn họ này đó học sinh 582 t r ư ơ chương 582 vong du đồ đệ là đại thần 42. n h ư n g không thể phủ nhận chính là hướng giới học sinh thành tích đều có rất lớn đề cao vì thế trường học cũng mắt nhắm mắt mở coi như không phát hiện d i ệ t tuyệt sư thái nghe được tống thời xuyên như vậy nói t hư l ệ n h một tiếng a lúc ấy hắn còn ở cùng ta khoe ra nói ngươi thường xuyên thượng hắn hóa hiện tại xem ra cũng bất quá như thế ta liền biết cái kia người bảo thủ là đang lừa ta d i ệ t tuyệt sư thái dừng một chút ngay sau đó nhìn tống thời xuyên nói kia cái này học kỳ ta liền không điểm ngươi bạn gái tên bất quá cuối kỳ khảo thí ta như cũ sẽ không tha quá nhiều thủy nếu là không quá liền chớ có trách ta làm hồi báo cái này học kỳ ta khóa đều nhớ rõ cho ta tới trước nói hảo tiểu tử ngươi nếu là không có tới một lần ta liền nhớ ngươi bạn gái tên một lần ừ ta xem kia người bảo thủ còn như thế nào bắt ngươi cùng ta đấu ngay sau đó nàng nhìn mắt di động vội v ă n g nói mau đi học ta đi trước không đợi tống thời xuyên đáp lời liền vội cấp mà thu thập đồ vật ra cửa đi hạ đường khóa đi phòng học những cái đó làm bộ ở học tập kỳ thật ở nghe lén vây xem người lại là vẻ mặt hâm mộ loại chuyện này vốn là không có công không công bằng vừa nói ngươi có thể tranh thủ đến lao sư ưu ái xem như chính ngươi bản lĩnh có chút người chính là bởi vì cùng lao sư hôn t h ụ cho nên cuối kỳ khảo thí bài thi l á o sư cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho bọn hắn nhiều phóng điểm nước thiếu chút nữa đạt tiêu chuẩn miễn cưỡng làm cho bọn họ đạt tiêu chuẩn không q u à i khoa cùng đi học thường xuyên trả lời vấn đề cấp l á o sư một cái k h á c sâu ấn tượng là đồng dạng đạo lý l á o sư đối với ngươi ấn tượng có cảm thấy ngươi hiếu học như vậy cấp điểm tự nhiên cao chút nhưng khó tránh khỏi có mấy cái bị ghen ghét hâm mộ hướng hôn đầu người lâm chỉ t ạ o tự nhiên là trong đó một cái lại phát tác không được những cái đó nữ sinh tuy rằng là âm thầm chửi thầm có gì đặc biệt hơn người còn không phải dựa bạn trai nhưng nói không hâm mộ lại là giả mặc cho ai đều không nghĩ bị d i ệ t tuyệt sư thái điểm đến hiện giờ n h i ệ m thất lại nhân tống thời xuyên đạt được diệt tuyệt sư thái bảo đảm thật là dẫn tới không ít người đỏ mắt còn có không ít người như là nhịn không được cố ý nói rất lớn tiếng tống thời xuyên đôi mắt thú ám tầm mắt nhẹ nhàng mà quét qua đi ngay sau đó đôi những cái đó chính lắm m ộ t người câu môi c ư ờ i khẽ tôi cười thêm vào thấm người quỷ dị những người đó tức khắc lui ra phía sau một bước không dám lại phát một lời nhiễm thất còn đắm chìm ở kia phiên trong lời nói chậm chạp không có hoàn hồn nàng như là không thể tin tưởng lẩm bẩm xuyên xuyên ngươi nghe được không diện tuyệt sư thái nói không điểm tên của ta ai sáu tống thời xuyên lừ một tiếng lại nghe hắn tức phụ cười hưng phấn mà kêu to xuyên xuyên ngươi thật là ta phúc tinh tống thời xuyên hơi n i n h u i nghiêm trang mà sửa đúng nói ta không phải phúc tinh của ngươi ta là ngươi bạn trai ai nha không sai biệt lắm lạp nhiễm thất vây vây tay sáu ra phòng học nhiễm thất vẫn là có chút khó hiểu dương mắt hỏi xuyên xuyên vì cái gì diện tuyệt sư thái muốn cùng la giáo thụ tranh ngươi a ta cũng không rõ ràng lắm nhưng la giáo thụ cùng lăng giáo thụ là phu thê ngươi không biết tống thời xuyên thuận thế tiếp nhận nhiễm thất bao cùng chính mình di động ngay sau đó nắm n h i ệ m thất tay đi tới không hề có ý thức được chính mình rốt cuộc nói gì đó kinh người nội tình phu phu thê n h i ệ m thất chớp trước mắt vẫn là có chút không dám tin tưởng la giáo thụ cùng d i ệ t tuyệt sư thái luôn luôn không đối b ả n đây là mọi người đều biết thậm chí n h i ệ m thất hóa thượng điểm danh như vậy khổ bức sự tình đều là bị cái này la giáo thụ làm hại bởi vì hắn chính là dùng phương pháp này làm cho hắn ban học sinh thành tích tiến bộ vượt bậc 583 chương 583 vong du đồ đệ là đại thần 43. hiện tại nói bọn họ là phu thê thật là có chút không thể tin được muốn nói là kẻ thù nhiễm thất còn có điểm tin ta nói rồi lang giáo t h ủ kỳ thật không như vậy khủng bố không nói cái này tới nhìn xem ngươi phía trước không ngủ tỉnh bộ g i a n g sáu tống h thời xuyên đem phía trước chụp đến nhiễm thất gà con mổ thóc vì đề ô phóng cho nàng nhìn một lần trên mặt cười ngâm ngâm thượng xong r ồ i diệt tuyệt sư thái khóa nhiễm thất quả thực cả người nhẹ nhàng lúc này nhìn đến chính mình xấu xí diện mạo video tức khắc kêu to tống thời xuyên ta đều nói qua chụp video nhớ rõ đem điện thoại lấy cao điểm ngươi chụp thật xấu a thằng nam chính là thằng nam một chút thẩm mỹ đều không có mau cho ta xóa ta đều không đẹp tống thời xuyên đưa điện thoại di động lấy cao lúc này thân cao ưu thế liền đột hiện n h i ệ m thất nhảy rất nhiều lần cũng chưa bắt được di động nàng đứng ở tại chỗ nghỉ ngơi sẽ đống dưng quay đầu la chã chứ khóc n h i ệ m thất quay đầu đi dùng đầu ngón tay lau lau không tồn tại nước mắt ra vẻ nước nở nói xuyên xuyên chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao sáu cái này ngạnh như thế nào liền như vậy thủ không sai đây là dĩ vãng tống thời xuyên chơi tiện thời điểm quen dùng chiêu số hiện giờ xem nhiều n i ễ m thất học lên thật đúng là giống như vậy một chuyện nhiễm thất cuối cùng tự nhiên là mỹ tư tư mà đem cái kia video cấp xóa sau đó xem kỹ k híp lại mắt nhìn chằm chằm hắn buồn bã nói xuyên xuyên ngươi hẳn là không có dành trước đi tống thời xuyên đứng ở kia mặt không đổi sắc quên dành trước ngươi như vậy vừa nói lên ta nhưng thật ra có điểm hối hận chính mình vì cái gì không nghĩ tới dành trước biểu tình là thực ảo não nhưng này biểu tình có bao nhiêu phần thật vậy nói không chừng Hùng chi. nhiễm thất hoàn toàn không có nhớ lại tới tống thời xuyên vừa mới không ngừng chụp quá này một cái video lúc này h ệ chặt tin tức chấn động nhắc nhở nhiễm thất người này đại khái là thật sự có cưỡng bách chứng nhìn đến tiểu điểm đỏ liền không thoải mái nhìn đến đột nhiên biểu hiện tin tức tay so nao mau điểm đi vào sau đó nàng liền hối hận tống thời xuyên trừ bỏ trên cùng chí đỉnh ba cái số h ệ chặt là không có hồng vòng chưa đọc tin tức nhắc nhở phía dưới sở hữu đều mang theo điểm đỏ t hơn nữa bên trong số lượng từ còn không ít xem ra tống thời xuyên bỏ thêm những người đó căn bản liền không có nghĩ tới phải về bọn họ tin tức nhưng đối với nhiễm thất loại này cưỡng bắt chứng nhìn đến điểm đỏ liền nhịn không được ấ n đi vào người hiện tại có như vậy nhiều chưa đọc tin tức quả thực là khổ nàng nàng giống nhau không xem tống thời xuyên ngoại trát lần trước c h a cương mới giúp hắn tiêu diệt không ít điểm đỏ hiện tại lại tới một đợt nhiễm thất đều bắt đầu tự trách mình tay tiện nhưng lúc này n h ấ t mặt trên cái kia trí đỉnh số h ẹ chặt ghi chú lại khiến cho nàng chú ý mặt khác hai cái trí đỉnh số h ẹ chặt ghi chú đều rất đơn giản mẹ ba nhưng còn có một cái trên cùng trí đỉnh ghi chú lại là ngực thực mềm tức phụ là nàng chân d u n g không sai là nàng hào không sai nhiễm thất theo bản năng mà cúi đầu nhìn lướt qua chính mình ngực ngay sau đó thong thả mà ngẩng đầu ánh mắt sâu kín ngự khí lại rất có loại nghiến răng nghiến lợi ý vị xuyên xuyên phiền thoái ngươi cho ta giải thích một chút cái gì kêu ngực thực mềm x ấ u nhiễm thất còn chưa nói xong tống thời xuyên đảo đầu tiên là một tay đem di động cầm trở về rất có xin lỗi ngượng ngùng ghi chú sai rồi nhiễm thất đúng là vui mừng còn tưởng rằng tống thời xuyên rốt cuộc cải ta quy chính ý thức được chính mình như vậy là mười phần sai còn cố ý t h ò lại gần nhìn lướt qua nhìn đến sửa lại lúc sau ghi chú khoe miệng lại không được k é o kéo, kéo. hắn sửa lại cùng không sửa không sai biệt lắm bỏ thêm hai cái tự biến thành ngực hẳn là thực mềm tức phụ năm trăm tám mươi b ố chương năm trăm tám mươi b ố vì ai ở làm yêu thêm càng vong du đồ đệ là đại thần bốn mươi b ố sáu thống thời xuyên còn xú không biết xấu hổ mà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ta cảm thấy thượng một cái không thể đột hiện ra ta đáng thương giống như ta s ở qua dường như cái này ghi chú mới nhất phù hợp ta hiện tại bi thảm đánh nộ t ố n g thời xuyên ánh mắt giống như lơ đãng mà quét mắt nhiễm thất bộ ngực phảng phất dây tiếp theo liền phải thử một chút xúc cảm nhiễm thất lui ra phía sau một bước đôi hắn hơi hơi mỉm cười không thể sinh khí nàng không phải cũng cho hắn sửa lại ghi chú sao một phút đồng hồ tha thứ hắn tám trăm biến nhiễm thất hậu chi hậu giác mà mới nhớ tới nàng hạ tiết khóa kỳ thật là có khóa nhưng may mắn k i a đường khóa lao sư không giống d i ệ t tuyệt sư thái như vậy biến thái giống nhau đều là vùi đầu giảng chính hắn căn bản không điểm danh vì thế nhiễm thất dứt khoát trốn học nàng mang theo tống thời xuyên đi xem điện ảnh trên đường trải qua một nhà tiệm trà sữa nhiễm thất liền đứng bất động đang muốn bước ra nàng chân chạy đến nhân sinh hạnh phúc đại đạo mua một ly trà sữa tới uống khi nửa đường lại bị tống thời xuyên cấp tiệt hồ hắn một tay liền đem còn chưa đi vài bước nhiễm thất cấp ấn tiến trong lòng ngực môi ở nàng bên thai cỏ ngự khí hết sức nguy hiểm thấp thấp nói người nào đó đáp ứng quá ta cái gì sáu ba ngày trà sữa tống thời xuyên không uống trà sữa tự nhiên không phải thỉnh hắn uống ba ngày trà sữa mà là nhiễm thất ba ngày không uống trà sữa nhiễm thất tự nhiên không dám cùng tống thời xuyên chơi văn tự trò chơi hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bức nàng không uống trà sữa này đã không phải lần đầu tiên lần đầu tiên như vậy dưới tình huống nhiễm thất còn vẻ mặt t r u n g t r i n h nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà cùng tống thời xuyên chơi nổi lên văn tự cho chơi chết sống không nhận chướng ngạnh nói hắn lúc ấy chưa nói rõ ràng lúc ấy tống thời xuyên nói cái gì đều không có nói h ắ n chỉ là đem nàng ấn đảo trên tường hôn nửa ngày mà thôi cuối cùng khiêng cả người n h u n ra nàng rời đi đi ngang qua tiệm trà sữa thật thật là nói nhiều đều là nước mắt nhưng tiệm trà sữa liền ở trước mắt há có bỏ qua đạo lý nhiễm thất quay đầu lã trá chứ khóc một bộ cực độ bi thương trạng lau lau khỏe mắt không tồn tại nước mắt đang muốn lại lần nữa thẩm vấn hạ tống thời xuyên đối nàng ái lại thấy tống thời xuyên lạnh lẽo đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng ấm áp cánh ngôi một chút lại một chút hàn khí từ hắn đầu ngón tay truyền vào thẳng tới nàng đáy lỏng động tác cực cụ uy hiếp tính vì thế n i ễ m thất một chút từ bi thương đến cực điểm khôi phục tới rồi mặt vô biểu tình lúc này thổi qua phong như cũ mang theo hàn khí nhưng đã ra thái dương rơi xuống ánh sáng chiếu người ấm áp dễ chịu nhiễm thất nhìn kêu chiếu vào trên mặt đất lóa mắt diễm kim quang tuyến tính toán đánh cái đồng tình bài chớp chớp mắt đáng thương vô cùng nói xuyên xuyên ngươi xem hiện tại đều ra thái dương ngươi không nhật sao chúng ta đi uống ly trà sữa đi ta thỉnh ngươi thế nào trong tiệm quý nhất tống thời xuyên không nói gì liền như vậy yên lặng nhìn nàng đôi mắt cực kỳ ưu ám quỷ quệt làm người không khỏi đáy lòng phát lệnh nhiễm thất r u lên đ ố n g dưng trên tay hắn kiềm chế lại tùng tùng như là đồng ý giống nhau nhiễm thất ngắm hai mắt hắn mặt vô biểu tình mặt ngay sau đó thoát ly hắn ôm ấp thấp thỏm về phía tiệm trà sữa phương hướng đi rồi vài bước lại không yên tâm mà lại lần nữa quay đầu nhìn hắn lại thấy tống thời xuyên đột nhiên khoe môi gợi lên k i a trương trắng non sơn mặt hơi câu lấy môi đỏ ưu ám đôi mắt ở thưa thất ánh nắng tuyến hạ cả người khí thế mạc danh mà có chút quỷ súc khủng bố nhiễm thất á m đạo không tốt ngay sau đó ba lượng bước chạy tới ôm lấy hắn v ò n g e o vẻ mặt lấy lòng nói xuyên xuyên ta đã quên ta tới đại di m ụ kỳ thật là không thể uống băng trà sữa sáu đúng vậy nhiễm thất chỉ thích uống trà sữa lại còn có cần thiết thêm băng cái loại này năm trăm tám mươi lăm chương năm trăm tám mươi lăm vì d i ợ u thêm cảng vong du đ ổ đệ là đại thần bốn mươi lăm ai nói n h i ệ m thất không biết tống thời xuyên khủng bố hắn không nói lời nào liền như vậy lẳng lặng mà cười bộ dáng đủ để sợ tới mức n h i ệ m thất cho hắn quỳ xuống kêu ba ba thế cho nên mặc danh mà hoài niệm hắn chơi tiện thời điểm hôm nay cũng không phải song hưu hơn nữa hiện tại cũng không phải buổi tối dạp chiếu phim người cũng không nhiều n h i ệ m thất ôm một đại thung bắc giang ngồi ở bên ngoài ghế trên đang cùng một ly sữa bò nóng thâm tình đối diện nàng mua chính là một phần phần ăn một thùng đại phân bắp r i a n g cùng hai ly băng co la nghĩ đây là phần ăn tiêu chuẩn phối trí tống thời xuyên nói cái gì cũng không có không cho nàng uống co la đạo lý băng trà sữa không có liền tính băng co la miễn cưỡng có thể tiếp thu thay thế nào tưởng tưởng h ắ n cái này vương bắt đản g đem nàng lấy tới hai ly co la một ly lập tức cấp uống xong rồi không nói còn lại cầm nàng kia ly ở nhiễm thất vẻ mặt n gốc còn chưa thoảng qua thần tới hết sức sau đó cho nàng mua một ly n h i ệ t sữa bò cho nên nàng băng co la cứ như vậy biến thành n h i ệ t sữa bò nhiễm thất mặt vô biểu tình mà yên lặng nhìn chăm chú còn ở mạo hiểm n h i ệ t khí sữa bò nhàm chán hết sức sau đó máy móc mà bắt một phen bắp giang tới ăn tống thời xuyên mua xong phiếu thấy đó là hắn tức phụ khổ đại c ử u thâm mà gắt gao nhìn chằm chằm kia ly n h i ệ t sữa bò màu nâu tóc ngắn hơi có hỗn đ ộ t ngay sau đó như là cho hà rợn không ngừng mà hướng chính mình trong miệng tắc bắp g i a n g tự nhiên nhìn chằm chằm lại lâu nhiệt sữa bỏ cũng sẽ không thay đổi thành b ằ n g c ọ la tống thời xuyên trong mắt nhuộm thấm ý cười kỳ thật lúc ấy ở như vậy nhiều nữ sinh bên trong lựa chọn nàng bất quá chỉ là bởi vì cảm giác cảm giác được hắn liền tin tưởng đây là thuộc về hắn tình yêu cũng chỉ có nàng sẽ tin tưởng nàng những cái đó cơm hộp có thể đem hắn d ư ơ n g béo cho nên mới lựa chọn nàng cái này lý do nhiễm thất như là thấy được tống thời xuyên lại là ôm bắp g i a n g sinh khí mà quay đầu đi còn thấp thấp mà hừ một tiếng đủ để cho tống thời xuyên nghe thấy minh bạch nàng không vui nhiễm thất ngày thường tự nhiên sẽ không làm ra như vậy ấu trí động tác nhưng nàng hiện tại tưởng lại là thừa dịp tống thời xuyên tới hướng nàng khắc sâu sám hối thời điểm sau đó lại mượn cơ hội đưa ra muốn uống trà sữa yêu cầu nhưng ngay sau đó lại thấy tống thời xuyên như là không có chú ý tới nàng biệt lưu Trực tiếp ngồi xuống nàng đối diện đây là một cái pha lê tiểu bàn tròn tống thời xuyên trực tiếp đem trên tay lấy lòng phiếu đặt lên bàn ngay sau đó ở nàng đối diện ngồi xuống chân dài liền như vậy tùy ý mà dù ôi hắn dựa vào ghế mây thượng một tay cầm co la ở kia uống một bên nhìn di động bộ mặt thanh đạo toàn bộ động tác lưu loát xoáy khí cực kỳ giống những cái đó tùy tính tả khí tên vô lại sáu đây là đương nàng là chết lúc này ly điện ảnh mở màn còn có hơn nửa giờ nhiễm thất nương chơi di động đánh i ể m trợ sau đó thường thường dùng dư quang ngó tống thời xuyên liếc mắt một cái lại thấy hắn một bên uống băng co la một bên nhàn nhãm mà chơi di động như là căn bản không có chú ý tới nàng giống nhau không khỏi địa tâm tức giận không cho nàng uống trà sữa liền tính co la cũng không cho không có co la liền tính còn ở nàng trước mặt cố ý khoe ra vương bát đản nhiễm thất nhìn không thấy lại là tống thời xuyên di động lúc này khai chính là chụp ảnh công năng nói cách khác nhìn qua một bộ ở cố tự chơi cực hải tống mẫu người trên thực tế bất quá là ở toàn bộ hành trình nhìn nhiễm thất nhất cử nhất động người thông minh hiểu được lợi dụng bên người hết thảy nhiễm thất hiển nhiên không ở cái này hàng ngũ lúc này nàng chính vùi đầu chơi di động ở trong gờ giúp người đọc dò hỏi bạn trai khi ta là chết làm sao bây giờ bởi vì quá trình quá phức tạp n h i ệ m thất lại là cái không quá sẽ dùng di động đánh chữ năm trăm tám mươi sáu chương năm trăm tám mươi sáu vì kêu ta tuân ra thêm càng vong du đồ đệ là đại thần bốn mươi sáu thế cho nên nàng đầy đủ phát huy chính mình lời ít mà ý nhiều ngôn ngữ năng lực đem nàng cùng tống thời xuyên ân đoán tình thù sơ lược cuối cùng áp suất liền sinh ra như vậy một câu lúc này đang đứng ở đi học thời gian trong đàn căn bản là không có bao nhiêu người ở nhưng n h i ệ m thất vừa hỏi nhưng thật ra có không ít lặn xuống nước s ô n g ra đàn một chút liên tạc vấn đề ở chỗ bọn họ phía trước nói chuyện phiếm phong cách là như vậy túi c h à o bái bạn trai một hai tháng đều không chủ động liên hệ ta hắn đây là mấy cái y tứ mỉm cười cha hoang vu không tạo phồn hoa lạc tẫn ngoại tình đi hô lót nè t t h ủ y quái hắn đại khái là tưởng cùng ngươi chia tay một hồi cảm t ì n h phong trên lầu các ngươi đều tưởng quá mức đáng khinh làm tân thế kỷ nữ tính chúng ta mọi việc đều cần thiết hướng tốt phương diện suy nghĩ cái gì ngoại tình chia tay linh tinh thật là quá âm u ta liền không giống nhau ta đoán ngươi bạn trai hẳn là đương ngươi đã chết tiểu nhiễm thất bạn trai khi ta là chết làm sao bây giờ cha hoang vu sáu một hồi cảm tình phong sáu nhiễm thất phát xong lúc sau nhìn mắt mặt trên lịch sử trò chuyện hậu chi hậu giác dường như phát không phải thời điểm nhiễm thất sáu quả nhiên không ít người đều mạo phao hỏi nàng có phải hay không nàng làm chút cái gì cho nên nàng bạn trai cảm thấy nàng đã chết thế cho nên liền không để ý tới nàng sáu nàng làm cái gì nàng chính là ăn cái bắp giang mà thôi nàng bạn trai coi như nàng là chết nhiễm thất thu hồi di động sâu kín mà nhìn c h ầ m c h ầ m tống thời xuyên gàn từng chữ một nói tống thời xuyên ta muốn uống cỏ la tống thời xuyên tự nhiên là thấy được đàn tin tức tự biết hắn tức phụ đại khái là bực vì thế liền đem trên tay co la đưa qua nhiễm thất vì chấn an hắn liền thuận thế đem trong lòng ngực b ắ p giang làm trao đổi cho hắn sau đó uống một n g ụ m co la khổ hề hề nói xuyên xuyên co la đều không lạnh tống thời xuyên bỏ qua một bên mặt không có đáp lời trong lòng lại là ám đạo đó là hắn chính là c h e đã lâu hắn này phúc biểu tình hiển nhiên là cự tuyệt lại cho nàng mua một ly không chỉ có không băng thậm chí bọt khí đều không có nhiều ít uống lên giống như là nước đường nhưng tổng so không có hảo chỉ là nhiễm thất lại tiến lên một tay đem tống thời xuyên trong lòng ngực bắp giang cấp đoạt trở về tống thời xuyên sáu vì thế tình thế hoàn toàn đảo ngược nhiễm thất túi đầu một bên ăn bắp giang một bên uống có cò la còn chơi di động hoàn toàn đắm chìm tại đây thậm chí quên mình tức phụ tống thời xuyên kêu nàng vài lần nàng đều không có ứng không biết là thật sự không nghe được vẫn là cố ý không để ý tới h ắ n vì thế tiêu ba lần như cũ không có bị phản ứng người nào đó yên lặng mà bước lên tiểu hào ở trong gờ giúp người đọc hỏi ta tức phụ khi ta là chết làm sao bây giờ phía dưới một đám người đọc đang hỏi hôm nay rốt cuộc là cái ngày mấy như thế nào nơi nơi đều là người chết tống thời xuyên sáu nhiễm thất là thật sự không nghe được nàng vừa mới đang xem nông dược diễn đàn nghe nói kế tiếp vì nên đón 11-11, sẽ có một hồi đại diện tích tiêu tiền vận động hy vọng các vị người chơi nhiều tồn điểm tiền miễn cho sung song trò chơi không có tiền giải quyết mua sắm xe cũng hoặc là giải quyết xong mua sắm xe sau không có biện pháp sung trò chơi đúng vậy chính là như vậy trắng ra chủ yếu là nông dược không thiếu kẻ có tiền cũng không thiếu mức độ nổi tiếng nếu là thật sự có tiền nhìn đến như thế trắng ra khẩu hiệu căn bản sẽ không có tưởng lui trò chơi xúc động thậm chí còn sẽ càng chiến càng dũng giống như là nhà nàng xuyên xuyên vẫn luôn đứng ở tiền tài đỉnh cao nhất chưa bao giờ xuống dưới quá lại cũng trước sau không lôi kéo nàng cùng nhau đi lên mỹ rằng kỳ danh sợ nàng có tiền bao dưỡng tiểu bạch kiểm 587 chương 587 vong du đồ đệ là đại thần 47. n g h e nói chính hắn hào đều là trực tiếp hướng công ty g â y mua lúc ấy trò chơi này công ty xác thật là vì kiếm tiền còn riêng ban đầu giá mấy cái dấu diếm thuộc tính đặc thù hảo tống thời xuyên hảo cấp bậc cũng không phải tối cao thậm chí liền nhiễm thất đều không bằng hán kia hảo chỉ có mười lăm cấp miễn c ư ơ n g gia tân thủ thôn nhưng t à i phú bảng cùng cạnh kỹ bảng đều là đệ nhất nói tóm lại có tiền có thế là cái thực thô bạo thổ hảo đến nỗi những cái đó được đến kinh nghiệm nay liền cần thiết nói hạ hắn kia trực tiếp cùng công ty game mua hảo kỳ thật cũng không có gì đặc biệt chính là có thể đem từ tùy ý con đường đạt được kinh nghiệm bảo tồn rời đi cấp người khác là cái thực dâu ria dấu diếm thuộc tính cùng mặt khác bán đấu giá những cái đó có thể trực tiếp để cao gấp đôi thuộc tính hảo so sánh với hắn này quả thực chính là rác rưởi công năng nhưng mà đương tống thời xuyên đem hắn những cái đó bảo tồn kinh nghiệm đều cho nhiễm thất khi nhiễm thất liền hoàn toàn không như vậy suy nghĩ hiện tại nàng cũng là cái cấp bậc vì một trăm sáu mươi đại thần toàn phục tối cao mới một trăm sáu mươi ba tự nhiên trong đó cũng ít không được nàng mỗi ngày cần c h ù chăm chỉ dậy sớm sờ s o ạ n mà làm hàng ngày nhiệm vụ công lao từ từ hàng ngày nhiệm vụ đông dưng nhiễm thất n g ầ n đầu vẻ mặt đưa đám nhìn tống thời xuyên đốn đã lâu mới ấp đúng nói xuyên xuyên ta ngày hôm qua giống như quên làm hàng ngày nhiệm vụ làm sao bây giờ a song đời nói như vậy hơi chút có điểm chỉ số thông minh cùng nhãn lực bạn trai đối mặt như vậy tình huống lúc này đều hẳn là trực tiếp phi phát qua đi ôm lấy chính khóc tang bạn gái sau đó nhẹ nhàng nuốt nàng đầu cẩn thận ă n ủi lại nói thượng vài câu đừng khóc bà bối ta ngày hôm qua đều giúp ngươi làm xong sau đó vợ chồng son chi gian cảm tình tiến bộ vượt bậc tự nhiên đây đều là nhà người khác bạn trai tống thời xuyên nghe vậy lại là hơi hơi mà n g n g đầu nhẹ nhàng bâng cơ mà nhìn lướt qua nhiễm thất kia t r ư ờ n g khổ hề hề trắng non khuôn mặt nhỏ ngay sau đó bung ô di động mặt vô biểu tình gật gật đầu đứng trọng tâm nói ân ngươi x o n g đời mười phần vui sướng khi người gặp họa sáu loại này năm phiếu ném xuống tính nhiễm thất gần nhất ở làm một cái liên tục tính nhiệm vụ chính là muốn liên tục một tháng mỗi ngày hoàn thành đồng dạng nhiệm vụ sau đó một tháng qua đi liền có thể đạt được một cái đại lễ bao cùng đại lượng kinh nghiệm hiện giờ mới làm không bao lâu liền gián đoạn mặc cho ai gặp được loại tình huống này đáy lòng đều khó tránh khỏi sẽ có chút tâm tác tác nhiễm thất sâu kín mà nhìn chằm chằm tống thời xuyên kia mặt vô biểu tình tuấn mỹ diện mạo lại sâu kín mà thở dài một bộ bi thương trạng xuyên xuyên ngươi thay đổi ngươi không bao giờ là trước đây cái kia đáng yêu thiện lương ngươi sáu tống thời xuyên nhìn chăm chú nàng ngay sau đó nhún mày môi mỏng khẽ nhuết nhẹ nhàng chậm chậm nói ai nha bị n g ư ờ i phát hiện sáu nàng muốn lui hàng còn kịp sao muốn cùng tống mẫu người đấu ra mặt nhiễm thất tự nhiên là đấu không lại nàng chính vẻ mặt đau khổ di động lại chấn động hạ là nàng một cái khác bạn cùng phòng dư dư phát tới tin tức tiểu nhiễm lâm giáo thụ biết n g ư ờ i trốn học n g ư ờ i đi đâu nhiễm thất mày theo bản năng mà nhữ lại giật giật tay trở về cái dấu chấm hỏi sau đó hỏi lâm giáo thụ điểm danh cái này lâm giáo thụ đi học phương thức hoàn toàn cùng diện tuyệt sư thái là hai cái cực đoan đi học không điểm danh cũng không gọi người trả lời vấn đề trừ bỏ khai giảng đệ nhất tiết khóa điểm một lần danh bảo đảm danh sách thượng không ai tên rơi rất ngoại mặt khác khóa thượng đều không có điểm quá danh thế cho nên nhận thấy được cái này quy luật càng đến mặt sau trốn học người càng nhiều sợ là lâm giáo thụ chính mình cũng phát hiện rốt cuộc cùng khai giảng hết sức so sánh với phòng học một chút thiếu như vậy nhiều người năm trăm tám mươi tám chương năm trăm tám mươi tám vong du đồ đệ là đại thần bốn mươi tám là cá nhân đều có thể cảm giác được phòng học không không ít chỉ là lâm giáo thụ tính tình luôn luôn hảo nhìn đến như vậy nhiều người không có tới cũng mặc kệ chỉ là cố tự giảng chính minh khóa ở nhiễm thất loại này học tra trong lòng hắn quả thực chính là trời cao phái tới thiên sứ dư dư lúc này lại lần nữa đã phát điều tin tức lại đây ta cũng không biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra bất quá trên đường tan học trong lúc lâm chỉ tảo giống như đi lên cùng lâm giáo thụ nói chút cái gì sau đó hạ nửa tiết hóa lâm giáo thụ cũng chỉ chuyên môn điểm tên của ngươi lâm giáo thụ tự nhiên sẽ không chủ động đi điểm danh dùng hắn nói tới nói chính là điểm danh chính là ở lãng phí hắn dạy học thời gian nhưng nếu là có người khác đi mách l ẹ o vậy hoàn toàn không giống nhau không chỉ có sẽ không lãng phí thời gian còn có thể bắt được một cái trốn học giết g à doa khỉ như vậy xuống dưới hạ tiết khóa trốn học nhân số tự nhiên sẽ đại đại giảm bớt tuy rằng dư dư nói có chút mơ hồ nhưng n h i ệ m thất cũng từ nàng trong lời nói không sai biệt lắm đem sự tình trải qua đoán được cái đại khái đại để là lâm trì tảo xem nàng không vừa mắt mượn cơ hội trả thù nàng đâu vẫn là như vậy keo kiệt bất nhập lưu trả thù phương thức cùng lao sứ mách l ẹ o nàng sơ trung liền không làm hảo sao n h i ệ m thất trong mắt hàn quang hiện lên nữ sinh ngầm thường xuyên lẫn nhau ngáng chân sự tình cũng không phải chưa từng có nàng vốn định cùng lâm trì tảo nước giếng không phạm nước sông nếu nàng như vậy kia nàng liền tới cái hoàn toàn náo phiên dù sao nàng cũng xem lâm trì tảo khó chịu thật lâu bất quá việc này xác thật còn phải dựa tống thời xuyên tống thời xuyên giáo tiện nội mạch quảng mà cố tình lâm trì tảo hiện tại phiếu cơm cùng tống thời xuyên có điểm giao t ì n h vẫn là tống thời xuyên bạn cùng phòng hình như là gọi là gì ba ba n h i ệ m thất chỉ là xa xa mà ngẫu nhiên gặp được quá vài lần nhưng nhìn qua lại là thiếp cố ý lang vô tình nhưng thật ra lâm chỉ t ạ o đặc thích ở nàng trước mặt khoe r a nhiễm thất cũng liền miễn cưỡng mà nhớ kỹ cái kia nam sinh danh hiệu tuy rằng không biết bọn họ là như thế nào ở bên nhau nhưng nhiễm thất đi qua tống thời xuyên ký túc xá vài lần gặp được chỉ l a n g số lần so nhiều chỉ thấy quá một hai lần cái kia kêu, kêu ba ba nam nhân Ánh mắt tự nhiên lâm trì tảo loại này có được quá đông đảo bạn trai nữ nhân hắn tự nhiên là sẽ tránh còn không kịp có một chút nhiễm thất là rất bội phục lâm trì tảo nàng giao quá đông đảo bạn trai nhưng mỗi lần có mục tiêu kế tiếp tổng có thể đem chính mình giả dạng làm là lần đầu tiên yêu đương tiểu bạch hoa ngây ngô m à thực thậm chí tùy tiện chạm vào một chút đều sẽ mặt đỏ thẹn thùng mặc cho ai đều nhìn không ra đây là đã từng từng có rất nhiều nam nhân xe buýt mà cái kêu ba ba đại để cũng là cái phú nhị đại nếu không lâm trì tảo cũng sẽ không tìm tới hắn tư cập này n i ễ m thất dọn chính mình tiểu ghế mây t u n g ta tung tăng mà tới gần tống thời xuyên xuyên xuyên ngươi cái kêu kêu ba ba bạn cùng phòng tống thời xuyên sâu kín mà quay đầu nhìn nàng trong mắt mang theo cực kỳ rõ ràng nguy hiểm nhiễm thất bị dọa đến câu nói kế tiếp tức khắc liền phát không ra nhưng thật ra tống thời xuyên híp lại mắt đen đ ô n g dưng câu môi cười một bộ cực hảo thương lượng thập phần khoan dung rộng lượng bộ dáng nhưng ngữ điệu miễn bàn nhiều nhẹ nhàng chậm c h ạ m quỷ dị tiếp tục nói a ta chính nghe đ â u sáu lúc này tống thời xuyên kia t r ư ơ n g trắng non trong suốt mặt chính cười nhưng trong mắt hoàn toàn nhìn không tới chút nào ý cười ngược lại thâm trầm một mảnh quỷ quyệt dị thường năm trăm tám mươi chín chương năm trăm tám mươi chín vong du đồ đệ là đại thần bốn mươi chín sáu ngươi như vậy ta nói không nên lời a nếu là người bình thường nhìn đến hắn này phúc biểu tình sợ là đã sớm bị dọa đến kêu ba ba nhưng cũng may nhiễm thất ngày thường bị tống thời xuyên quán lá gan lớn không ít vì thế nàng thò lại gần vẻ mặt lấy lòng mà vây quanh hắn cổ thuận thế hôn hắn gương mặt một ngụm ở hắn thất thần lá lúc l ầ m n h ầ m l ầ m n h ầ m nhanh chóng mà đem sự tình trải qua nói một lần sự tình chính là như vậy xuyên xuyên ngươi nghe hiểu sao nhiễm thất nói xong đang muốn rời đi lại bị tống thời xuyên một phen ấn ở trong ngực hôn môi một hôn xong nhiễm thất đã hoàn toàn nằm liệt ghế trên tống thời xuyên liếm liếm đỏ tơi ư môi như là ở dư vị hắn nuốt ven à n g sưng đỏ cánh ngôi đôi mắt như cũ sâu thẳm quỷ quyệt hắn chậm g ã i đáp cái này đã hiểu sáu tống thời xuyên ở nàng cổ chỗ gặm trắng non tinh tế làn da thượng lưu lại từng đạo ướt r á t vật nước hai người gian thân mật không coi ai ra gì ái m ộ i hành vi xem đến cách đó không xa bán bắp giang cùng điện ảnh phiếu tiểu t ỷ t ỷ đều có chút mặt đỏ thai hồng nhiễm thất ngơ ngác mà từ kia lệnh người hít thở không thông hôn phục hồi tinh thần lại sau đó một phen đẩy ra chôn ở chính mình cổ chỗ đầu mày nhữ lại nghiêm trang mà đe dọa nói tống thời xuyên ngươi còn như vậy ta liền sinh khí ngươi tin hay không ta một g i â y tiêu nước mắt cho ngươi xem cùng nhiễm thất dự đoán giống nhau nàng như vậy vừa nói tống thời xuyên lập tức đứng lên như là cực kỳ sợ nàng khóc bộ dáng nhiễm thất đang đắc ý tự cho là bắt được tống thời xuyên tiểu nhược điểm nhưng g i â y tiếp theo hiện thực liền cho nhiễm thất một cái hung hăng cái tát chỉ thấy tống thời xuyên đứng lên sau thần s á c s á c thật là hơi c o hoảng loạn nhưng giây tiếp theo hắn tìm được chính hắn di động sau thần s á c lại lần nữa bình tĩnh đưa điện thoại di động cà mạ giạt đối với nàng bình tĩnh mà thành khẩn nói khóc đi ta vừa vặn đem ngươi xấu bộ dáng cấp chụp được tới nhiễm thất sáu tống thời xuyên nói như thế nào còn không khóc lan loại này đồ đê tiện bạn trai nhị tay trang web có thể bán sao không cần tiền thấy nàng b ự c một chương trắng non khuôn mặt nhỏ đều khí phấn nộn phấn nộn trong mắt còn nhân vừa mới hôn phiếm rõ ràng thủy quang cánh môi như cũ xương đỏ nhìn qua giống như là bị hung hăng mà t r à đạp một phen tống thời xuyên trong mắt ánh mắt càng sâu hắn thò lại gần ôm quay đầu cố tự sinh hờn rỗi nhiễm thất nhẹ hứng nói còn sinh khí đâu nhiễm thất nghiêng nghiêng mà liếc hắn liếc mắt một cái ngươi nói đi tống thời xuyên đuốt ven à n g cánh ngôi hắn ngón tay lạnh lẽo hiện giờ nhưng thật ra có điểm như là ở giúp nhiễm thất băng đ ắ p nhiễm thất thuận thế hé miệng hung hăng mà cắn đi xuống lạnh lùng cùng khối băng dường như một chút hương vị đều không có tống thời xuyên thần sắc chưa biến như là không cảm giác được đau cười ngâm ngâm mà hưng nói không tức giận nhiễm thất đem hắn ngón tay phun ra sau đó quay đầu neo hắn mặt một trận xoa ngoài miệng còn lại nhải kia lần sau ngươi còn dám không dám hắc hắc hắc xoa ngươi tiểu mặt béo phì xuyên xuyên ngươi hiện tại cũng thật xấu nhiễm thất xoa xoa nhìn tống thời xuyên kia trương khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn thay đổi hình đến cuối cùng thật sự nhịn không được cười ra tiếng không thể không nói xúc cảm thật tốt hào hoạt hào mềm nhiễm thất lúc ấy nhìn đến tống thời xuyên chân nhân ánh mắt đầu tiên liền tưởng n h ế t hắn bạch bạch nội n ộ n khuôn mặt nhỏ chỉ là nhất thời bất hạnh tìm không thấy cơ hội lại sợ chọc giận hắn hiện tại nhưng thật ra được như ước nguyện tống thời xuyên cũng không phản kháng nhiễm thất xoa xoa liền không thú vị nàng đ ỗ n g dưng nhớ tới nàng hẳn là muốn chạy nhanh gọi điện thoại cấp lâm giáo thụ giải thích hạ mới đúng hiện tại kịp thời bổ cứu nói không chừng còn sẽ không bị nhớ trốn học năm trăm chín mươi chương năm trăm chín mươi vong du đồ đệ là đại thần năm mươi cơ chí như ta tuy rằng năm phần ngày thường phân không nhiều lắm nhưng đối với nhiễm thất loại này học cha cũng là có tưởng lấy học đồng to lớn mộng tưởng thế cho nên một chút điểm đều không bỏ được ném huống chi trốn học loại sự tình này sẽ k ỷ lục có trong hồ sơ nói như thế nào đều là một loại sỉ nhục tượng trưng lâm giáo t h ủ a ta là tiếu nhiễm thất đối chính là này tiết khóa bị ngươi nhớ trốn học cái kia cái kia lao sư thật ngượng ngùng không sở trường t r ư ớ c cùng ngài xin nghỉ kỳ t h ậ ta phía trước là ta ở nông thôn bạn trai tới tìm ta sáu nhiễm thất chỉ lo tưởng cấp lâm giáo thụ giải thích hoàn toàn không nghĩ tới nên dùng loại nào lý do hiện giờ lâm giáo thụ hỏi tới nhiễm thất nhất thời luôn uống lúc sau nàng liền thấy được tống thời xuyên tống thời xuyên nghe nàng như vậy vừa nói mặt đã đen đi xuống nhiễm thất coi như làm không phát hiện xoay một cái thân tiếp tục vạn phần bi thống nước nở nói đúng vậy hắn từ nhỏ t ỉ n h ăn t ỉ n h uống cung ta vào đại học hắn một cái nông thôn đến chưa hiểu việc đời lần này tới tìm ta còn l à đường thiếu chút nữa ở nhà ga bị bọn buôn người bắt cóc ga ba ta vừa nghe tâm đều luôn cuống người không thể vong bản không phải hơn nữa ta cùng hắn cảm tình khá tốt cho nên hoảng hốt cái gì đều đã quên vì thế vì thế liền đã quên cùng ngài xin nghỉ nhận được nhận được lao sư ngài xin yên tâm nhiễm thất trộm ngó mắt tống thời xuyên lúc này hắn chính diện vô biểu tình mà nhìn c h ầ m c h ầ m nàng nhiễm thất bị hắn kia sâu kín ánh mắt sợ tới mức một run run chạy nhanh rời đi tầm mắt căng ra đầu nói đi xuống bất quá ta hiện tại ở giúp hắn tìm nơi khả năng buổi c h i ề u khóa đều không thể thượng À, cảm ơn lão sư lần sau ta sẽ chú ý trước tiên cùng ngài xin nghỉ ân hảo cảm ơn lão sư sáu nhiễm thất quải xong điện thoại thở dài nhẹ n h õ n một hơi năm phần xem như lấy về tới nhưng tống thời xuyên sắc mặt liền không như vậy hảo hắn khoanh tay trước ngực đi đến nhiễm thất trước mặt cười như không c ư ờ i mà nhìn nhiễm thất ngay sau đó nhúng mày t r ầ m rãi nói ngự khí nghe không ra cái gì cảm xúc ở nông thôn bạn trai chưa hiểu việc đời còn kém điểm bị bọn buôn người cấp bắt cóc sáu nàng con nói lớn tiếng như vậy nhiễm thất trong mắt xoay chuyển chạy nhanh cọ qua đi ôm lấy hắn tính toán tới cái đánh đòn phủ đầu nàng vẻ mặt cực kỳ bi thương nói xuyên xuyên ngươi loại này thường xuyên lấy thưởng học bá căn bản không thể lý giải chúng ta loại này học cha vất vả hơn nữa này ngày thường phân năm phần nói không chừng ta còn có thể lấy cái học đồng cá mặn đều có mộng tưởng dựa vào cái gì ta không thể có tống thời xuyên an tĩnh mà ô m nàng kiên nhẫn mà nghe nàng một phen lời nói hùng hồn vĩ đại t r í hướng càng k h á i thấy nàng không sai biệt lắm nói mệt l à lúc mới nhấp nhấp môi mỏng một bộ hảo tâm thứ a ta ta nữa ai, của ta đang hóa. n nhẹ nhàng chậm chạp, bình tĩnh, ta đã quên cùng người nói, lâm giáo thụ cùng ta rất quen thuộc, hơn nữa Tống xuyên dừng nhiệm như nàng thượng, hắn còn bạn nhiệm này thượng hăn h thêm chậm chạp thụ thuộc, thời chút, thất chậm thất, học h âm lâm một rất tóc, tiếp biết tiếu t kêu vào vì là giáo gái bi đã đầu dãi sáu. Sáu. sờ sờ ở ở kỳ này khẳng định là cố ý vừa mới có như vậy nhiều cơ hội lại không nói cho nàng cố tình ở nàng nói chuyện điện thoại xong nhiễm thất cứng đờ một hồi lâu lại h o á n một hồi lâu mới chậm rãi ngầm đầu há miệng thở dốc một bộ muốn mắng người mắng không ra nghẹn khuất bộ dáng mờ mờ tờ vài lần tới rồi bên miệng lại sinh sôi mà bị nàng cấp nuốt đi xuống lúc này kết quả đơn giản hai loại đệ nhất lâm giáo thụ tin nàng lý do thoái thác cũng đã nói lên hắn nhất định sẽ cho rằng nàng ngoại tình đệ nhị lâm giáo thụ không có tin tưởng chỉ là yên lặng mà phối hợp nàng diễn xuất 591 c h ư ơ n g 591 vong du đồ đệ là đại thần 51. nhiễm thất xấu hổ chứng đều phạm vào chính mình vừa mới ở kia nghiêm trang mà bậy bạn hiện tại nhớ tới đều hận không thể chạy nhanh chui vào trong đất đi tống thời xuyên vô vô nàng gối liền ở nhiễm thất cho rằng hắn sẽ nói chút cái gì dốc lòng cổ vũ nói tới an ủi nàng khi lại nghe hắn thành khẩn mà như là ở cường điệu nói không sai lần này ngươi thật sự xong rồi s không sai câu chuyện này nói cho chúng ta biết tìm bạn trai nhất định phải đánh bóng đôi mắt bằng không tùy thời đều có thể đem chính mình cấp tức chết lúc này dạp chiếu phim cửa kia bắt đầu n g h i ệ m phiếu nhiễm thất túi đầu dầu dĩ mà cầm lấy trên bàn còn dư lại hơn phân nửa bắp giang ở tống thời xuyên cố ý rối tay lại đây muốn cất ghi một cái xoay người đột nhiên tránh đi hắn động tác sau đó hư lạnh một tiếng chính mình cầm chính mình phiếu đi đến n g h i ệ m phiếu chỗ tống thời xuyên cầm sớm đã biến ôn sữa bò còn nhiễm thất cặp sách theo sát ở nàng phía sau nghiệm xong phiếu sau tiến vào đó là một mảnh hành lang gấc hút trên mặt đất phủ kín màu tím thảm trong không khí còn mang theo một cổ cực đạm nước hoa vị trên đỉnh kim sắc cấm quang sái lạc cực có tình thú tống thời xuyên đem kia ly sữa bò đưa tới nhiễm thất trước mặt nhiễm thất nhìn thoáng qua bĩu môi ôm bắp rang căm giận mà đi nhanh đi phía trước đi tống thời xuyên bất đắc dĩ chỉ có thể d ố i tay giữ chặt nàng nhiễm thất phồng lên một khuôn mặt còn ở kia giận dỗi thấy thế ngự khi không vui nói làm gì bất an an ủi nàng liền tính còn bỏ đá xuống giếng dưỡng điều tiểu tam đều so dưỡng hắn hảo đi nhầm phương hướng rồi thấy hắn tức phụ còn sụ mặt đứng ở kia giận dỗi cũng không biết là cho ai quán lớn như vậy tính tình tống thời xuyên đáy lòng thở dài đem trên tay sữa bò lại lần nữa đưa qua buồn bã nói đem này sữa bò uống lên lâm giáo thủ cùng ba ba sự tỉnh ta đều cho người thu phủ vì làm hắn tức phụ uống sữa bò thật là giàu thúi ruột nhiễm thất lúc này mới nghiêng nghiêng mà quét hắn liếc mắt một cái b u ồ n ba nói thật sự tống thời xuyên không có đáp lời lại là dùng cầm ý bảo tính địa điểm điểm trên tay sữa bò nhiễm thất thấy thế đạp khuôn mặt nhỏ một tay ôm bắp rang một cái tay khác thuận thế tiếp nhận liền ở cái miệng nhỏ kia mà uống lên lên bộ điện ảnh này tên rất đơn giản thô bạo Ta cuộc sống đại học. Toàn bộ hành trình đều là xuyên thấu qua bộ sống Toàn hành trình đại là mỗi người luôn có một đoạn thanh xuân đáng giá hồi ức cùng phiên muộn chúng ta vô pháp ngăn cản thời gian lưu đi đồng dạng cũng vô pháp ngăn cản một ít người rời đi cao tam là đường ai nấy đi là lúc đại bốn đồng dạng đường ai nấy đi cuối cùng cả đời không qua lại với nhau mặc cho ai đều sẽ không lại nhớ lại đã từng bọn họ là như vậy thân mật một đám người cái này nữ nhân vật chính ở đại bốn tốt nghiệp hết sức một người cầm hai vại bia một mình ngồi ở ký túc xá sân thượng với nhắc đầu đó là đầy sao trải rộng sao trời dưới chân là t ố t năm top ba đi ngang qua học sinh các bạn cùng phòng từ lâu rời đi thành phố này về tới bọn họ nguyên bản ở địa phương đêm tối bên trong nàng cô độc một mình chỉ có gió nhẹ s ẹ t qua tóc đen khoảng cách d ơ lên nhẹ nhàng chậm chạp độ cung mang theo đến xương lạnh lẽo có vẻ mạc danh m à cô tịch mọi người tổng nói thanh xuân mãi không tan cuộc nhưng bọn hắn đều đã qua bọn họ thanh xuân chờ đợi bọn họ là xã hội tra tấn cuộc sống đại học kỳ thật thực bình đạm nhưng bình đạm gặp gỡ chế lịa lại khơi dậy tối cao bọt sóng giống như là mọi người luôn là tại hoài niệm qua đi tổng cho rằng chính mình có thể ngạnh hạ tâm địa đi phía trước đi nhưng vòng đi vòng lại nhất tưởng vẫn là từ trước năm trăm chín mươi hai chương năm trăm chín mươi hai vong du đồ đệ là đại thần năm mươi hai xuyên xuyên tốt nghiệp lúc sau chúng ta còn sẽ ở bên nhau sao nhiễm thất du mắt nhìn bọn họ giao nắm tay nhẹ nhàng lẩm bẩm nói trong lòng lại là vô cùng phiền muộn trên thực tế điện ảnh nữ nhân vật chính có cái yêu thầm người vẫn luôn yêu thầm bốn năm vô tật mà chết nhà trai tốt nghiệp lúc sau về tới chính hắn thành thị nữ nhân vật chính sớm thành thói quen thành phố này đồng dạng hướng tới yên ổn cũng đã không có truy đuổi tình yêu tình cảm mãnh liệt cuối cùng một màn còn lại là nàng ở sân thượng phía trên hồi ức nàng đại học bốn năm vốn tưởng rằng bình bình đạm đạm bốn năm mỗi cái chi tiết lại vô cùng rõ ràng vườn trường đường hẹp quanh co bóng dâm mậu lâm mỗi người trên mặt mang theo cười lao sư theo theo dạy dỗ những cái đó thanh n â m như là có thể xuyên thấu thời gian quanh quẩn ở bên h a i nhưng trước sau đều trở về không được nhiễm thất cũng không phải người địa phương nhưng tống thời xuyên là tốt nghiệp lúc sau nàng trung quy vẫn là sẽ trở lại nàng nguyên bản sinh hoạt thành thị nơi đó có cha mẹ nàng có nàng thân nhân có nàng qua đi mười mấy năm hồi ức lại sẽ không có tống thời xuyên tống thời xuyên nhưng thật ra có chút m ạ c danh mà nhìn nàng một cái nắm nàng đi ra ngoài vừa đi vừa trần thuật nói đến lúc đó ngươi đã gả cho ta tự nhiên là ở bên nhau sáu nàng còn chưa nói một tốt nghiệp liền kết hôn đâu người này hảo mặt dày vô s ỉ bị hắn một trộn lẫn nhiễm thất phiền muộn tâm tư đều không có lại hơi hơi mà cười bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau nhất định sáu tống thời xuyên mang theo nhiễm thất trở về hắn ký túc xá đều nói kẻ có tiền ký túc xá nồi đều là bài trí tống thời xuyên hắn k ê u ký túc xá nổi chén điều b u ồ n nhất nhất cụ bị nhưng mua tới trừ bỏ chỉ l ă n g ngẫu nhiên dùng hạ nổi mặt khác căn bản là không ai đi dùng nhiễm thất là cái l ờ i không có chính mình nấu cơm tính toán tự nhiên là không có mua nổi nhưng nghĩ buổi c h i ề u khóa đều cấp đ ẩ y có một buổi chưa thêm cả đêm thời gian có thể tiêu xài tưởng nấu canh tâm tư lại xuất hiện chính phùng nàng tới đại di mụ vì thế bọn họ lại thuận đường đi tranh siêu thị hai người nghỉ chân ở đông lạnh quầy kia nhìn chăm chú kia một hộp hộp sớm bị xử lý tốt gà lại chậm chạp không chừng xuyên xuyên cái này muốn như thế nào t u y ể n a thoạt nhìn giống như đều không sai biệt lắm ai nhiễm thất khoe miệng kéo kéo liền bên ngoài bao vây lấy mảng giữ tươi t r ọ c t r ọ c bên trong thịt gà ngay sau đó ngẩng đầu dốc lòng cầu học bá cầu cứu tống học bá đầu ngón tay trống hàm dưới nhìn chằm chằm kia một hộp hộp thịt gà lâm vào chầm tư phảng phất gặp cái gì thế kỷ tính nan đề cuối cùng hắn định liệu trước bình tĩnh phong rong mà từ bên trong chọn một hộp giá cả quý nhất thịt nhiều nhất trực tiếp ném vào nhiễm thất cầm tiểu trong rổ nhiễm thất sáu nàng còn tưởng rằng thứ này sẽ cùng nàng nói cái gì đạo lý lớn cái gì cái này thịt chất vừa thấy chính là lao cái này có máu loãng không tốt lắm từ từ linh tinh không nghĩ tới tự hỏi lâu như vậy lại là như vậy đơn giản thô bạo thịt ga tuyên hảo dư lại liền cực kỳ đơn giản nhiễm thất như vậy loạn phóng đồ vật loạn nấu đồ vật hiển nhiên không phải lần đầu tiên đi theo nàng phía sau tống thời xuyên thực tự nhiên mà đem nàng mới vừa bỏ vào đi đồ vật lại cấp đem ra nếu muốn tránh cho hắc cám liệu lý tự nhiên tốt nhất từ nguyên liệu nấu ăn căn nguyên thượng ngăn chặn may nhiễm thất lấy đồ vật đều không nặng như vậy một phóng một lấy nàng đảo thật đúng là không chú ý tới có cái gì dị thường năm trăm chín mươi ba chương năm trăm chín mươi ba vong du đồ đệ là đại thần năm mươi ba cuối cùng nhiễm thất ngơ ngác mà lấy lại tinh thần khi đông dưng ơ phát hiện chính mình tiểu trong rổ như cũ chỉ có lần đầu tiên cây trà nấm thịt gà còn có một ít táo đỏ nàng phía trước bỏ vào đi nấm kim t r â m cà rốt củ cải trắng đều không thấy trừ lần đó ra bên trong còn thả một quyển thật dạy thư thay thế những cái đó trọng lượng nhiễm thất sáu nhiễm thất hơi ninh mi nhìn chằm chằm chính mình lược hiện trống chân tiểu rổ một hồi lâu mới vẻ mặt ư u h á n mà ngẩng đầu nhìn tống thời xuyên tống thời xuyên thực thản nhiên mà cùng nàng đối diện không hề vẻ xấu hổ tựa như căn bản không phải hắn làm giống nhau cuối cùng vẫn là q u o y thu ngân tiểu thư làm cho bọn họ đi lên tính tiền mới đánh gãy bọn họ đối diện nhiễm thất không ngốc tự nhiên biết là tống thời xuyên thả lại đi nhưng nghĩ tới lần trước h ắ t cám liệu lý tự biết đối lý cũng không có yêu cầu muốn lại đi một lần nữa lấy về vài thứ kia sáu bọn họ trở lại ký túc xá chì lăng còn ở đi học không có trở về ba ba đang ở ký túc xá chơi nông dược trên máy tính một mảnh ngũ quang thập xác lóa mắt thực nhiễm thất nhìn đến ngồi ở kia ba ba đầu tiên là sửng sốt đang muốn tiến lên cùng hắn nói chuyện tâm muốn biết vì cái gì hắn sẽ mắt mù đến coi trọng lâm trì tảo k i ê n hóa nhưng nghĩ lại tưởng tượng nàng nếu là dám lên tiếng đến bắt chuyện nhà nàng xuyên xuyên đại khái sẽ trực tiếp đem nàng cấp giết chết tống thời xuyên nếu đáp ứng rồi sẽ giúp nàng nói k i ê n nhiễm thất cũng an tâm thoải mái giao cho hắn trực tiếp cầm k i ê n một hộp thịt g à cùng mặt khác nguyên liệu nấu ăn lại nhân tiện ôm bọn họ nổi tung ta tung tăng mà chạy tới ban công giặt sạch có lẽ hai người đều là phú nhị đại duyên cớ khí t r ạ n g tương đối hợp nhau tống thời xuyên cùng ba ba quan hệ trên thực tế phi thường hảo tống thời xuyên cấp ba ba nói chuyện đó cũng chỉ là một câu đơn giản sáng tỏ khái quát nói xong lúc sau liền thẳng trở lại chính mình đúng chỗ trí thượng chơi di động còn thường thường nhìn về phía ban công như là rất là không yên tâm nhìn đến bọn họ đã trở lại ba ba hiển nhiên sẽ không đi làm bóng đèn hắn trực tiếp cầm trên bàn laptop ra cửa đem này không gian để lại cho bọn họ nhiễm thất rất thích loại này nấu cơm cảm giác thậm chí liền tẩy đồ vật đều không nghĩ làm tống thời xuyên đ ú n g tay nàng đang dùng sinh p h ấ n cấp thịt gà làm mát xa đâu đang muốn thêm nước tương nhưng thật ra tống thời xuyên mát xác thoáng nhìn nàng động tác lập tức ngăn chở nàng tức phụ tuy rằng ta chưa từng có hoài nghi quá ngươi chỉ số thông minh nhưng ta còn là muốn để một câu này chỉ gà là muốn bắt tới nấu canh không phải chưng xảo cho nên không cần phóng nước tương n i ê m chế nhiễm thất cầm lấy nước tương động tắc dừng một chút ngay sau đó làm bộ vẻ mặt bình tĩnh như là cái gì đều không có phát sinh quá đem nước tương lại thả trở về sau đó hơi ninh mi không thèm để ý mà vây vây tay ta biết đến ta lại không phải không có nấu quá người yên tâm lạp sáu có thể yên tâm l i ề n quái bên kia lâm trì tảo đang ở khóa thượng chơi di động đột nhiên di động chấn động là nàng ngụy đương nhiệm bạn trai phát tới chỉ có một câu hiệp ước kết thúc lâm chỉ tảo nhìn vài biến bảo đảm nàng không có nhìn lầm sau mới không thể tin tưởng mà trở về cái dấu chấm hỏi qua đi tin tức lại phát không ra đi nàng bị kéo đen đ ô n g dưng một cổ nhiệt khí xông thẳng trong óc không biết là phẫn nộ vẫn là s ỉ nhục lâm chỉ tảo thậm chí hiện tại đều tưởng trực tiếp tiều khóa xông lên nam sinh ký túc xá đi chất vấn hắn vì cái gì lâm chỉ tảo tiếp cận ba ba là vì tống thời xuyên mà ba ba kỳ thật thích dư dư bởi vậy cũng bất quá là lẫn nhau lợi dụng quan hệ thế cho nên cho nhau tìm hiểu đến muốn người tin tức thôi nếu là cái này hiệp ước quan hệ đã xúc phạm tới rồi hắn huynh đệ ba ba tự nhiên là đứng ở huynh đệ bên này năm trăm chín mươi bốn chương năm trăm chín mươi b ố vì trà hoang vu thêm càng vong du đồ đệ là đại thần năm mươi bốn nhưng mà lâm chỉ tảo lại hóng mất nàng nghĩ ba ba cũng là cái phú nhị đại dứt khoát đi trước thu nạp hắn tâm sau đó nàng liền có thể hoa hắn tiền thế cho nên trong khoảng thời gian này lâm chỉ tảo không thiếu tỉ mỉ trang điểm chính mình thậm chí còn hoa không ít tiền mua đồ trang điểm quần áo như vậy xuống dưới nàng chính mình phía trước cực cực khổ khổ t ổ n tiền đều dùng hơn phân nửa hiện giờ ba ba lại cùng nàng bỏ dở hiệp định hoàn toàn là đem lâm trì tảo hướng chết bức bởi vì nàng không có tiền nàng còn trông cậy vào ba ba có thể cho nàng điểm tiền tiêu hiện giờ nếu là muốn nàng tiếp tục đi tìm tiếp theo cái phiếu cơm nói dễ hơn làm nhiễm thất tự nhiên biết lâm trì tảo không có nam phiếu sống không được nàng đã dưỡng thành thói quen tiêu tiền lại ăn xài phung phí không có những cái đó nam nhân cung cấp tiền cho nàng tiêu dùng nàng sợ là liền cơm đều ăn không nổi sáu tống thời xuyên chính nghiêng thân nhìn c h ầ m c h ầ m nhiễm thất đ ô n g dưng di động một trận chấn động là mẹ nó phát tới tin tức mẹ cậu tử gần nhất nhưng mạnh khỏe mẹ vì cái gì đều không tới tìm ngươi mẫu hậu nói chuyện tâm là bị cái nào tiểu yêu tinh bắt c ó sao tống thời xuyên hoàn toàn không để ý đến hắn mụ mụ thần kinh phát tác trực tiếp địa phương trở về một câu tống thời xuyên nay cuối tuần ta sẽ về nhà mẹ rốt cuộc biết đã trở lại ngươi tường mở trong nhà là ngươi nói muốn trở về là có thể trở về trước một năm ta kêu ngươi trở về ngươi đều không trở lại trả lại cho ta điên rồi một năm mụ mụ sinh khối xoa thiêu đều so ngươi hảo tống thời xuyên không có đáp lời quả nhiên mẹ nó lại ngay sau đó đã phát tiếp theo câu mẹ trừ phi ngươi kêu ta ba tiếng đại mỹ nữ muốn giọng nói nói ta liền buông tha ngươi bằng không ngươi liền đi cùng ngươi ba làm bạn đi tống thời xuyên ba đâu mẹ hắn không loan bị ta đuổi ra đi hiện tại ở loát quảng mẹ loát quảng tống thời xuyên sáu tống thời xuyên nga kia thỉnh ngài giúp ta c h u y ể n cáo hắn loát nhiều thương thân thật hy vọng ta trở về còn có thể thấy hắn mẹ là khách sạn tống thời xuyên nga mẹ sáu xuyên xuyên nay gà là muốn hiện tại bung đi vẫn là chờ thủy khai a nhiễm thất bưng một chén thịt gà nhìn trong nồi còn chưa sôi trào thủy vẻ mặt dối dắm tống thời xuyên buông di động cũng đã đi tới hơi ninh mi nhìn thoáng qua không xác định nói hẳn là đều có thể đi vì thế tống thời xuyên vừa dứt lời nhiễm thất liền đem chỉnh chén thịt g à thập phần dứt khoát mà đảo vào bên trong còn đem cây tràn ấm táo đỏ cậu kỳ linh tinh một cổ não toàn bộ đều đổ đi vào sau đó nắp nổi một cái xong việc động tác cực kỳ nhanh chóng dũng cảm tống thời xuyên sáu nếu là lại thành h ắ cám liệu lý hy vọng hắn tức phụ không cần lại làm hắn bối nổi đúng giờ lúc sau kế tiếp nhiễm thất liền mặc kệ kia nổi nước trực tiếp dùng tống thời xuyên trên máy tính trò chơi hảo lúc ấy chào nguyệt lão đánh nguyệt lão hệ thống cấp thần bí đại lễ bao nhiễm thất hủy đi là hủy đi bất quá hủy đi xong lúc sau bao vây nổi liền nhiều hai cái màu tím hộp trạng y cồn nhiễm thất gần nhất lại vội hiện giờ rảnh rỗi nhưng thật ra nhớ lại này hai cái đồ v ậ nhiễm thất đem con chuột đặt ở một cái hộp y cồn thượng sau đó bên cạnh lập tức biểu hiện thuyết minh ghi chú vẫn may xuất sắc năm giờ số bắt được đại lê bao đồ vật khẳng định sẽ không kém nhưng lệnh nhiễm thất trăm triệu không nghĩ tới chính là trong đó một cái cư nhiên là giá trị một vạn nguyên hồng dù giấy toa kỵ hơn nữa vẫn là cái loại này rút thăm chúng thưởng đều không nhất định chịu đến có tiền đều không thể mua được hy hữu thuốc tính xuyên xuyên mau tới ta biến phu bà tống thời xuyên nghe vậy đi tới hắn một tay chống lưng ghế đứng ở nàng bên cạnh nhiễm thất một hủy đi cái k i a hộp thế giới hệ thống thông cáo lập tức liền ra tới 595 c h ư ơ n g 595 vóng du đồ đệ là đại thần 55. toàn phục đầu cái nhất hy hữu cây dù tọa kỵ tự nhiên là sẽ khiến cho một mảnh ồ lên thậm chí liền tống thời xuyên loại này tiêu tiền như nước chạy thổ hào cũng chỉ là có một cái chờ giá trị hy hữu kim phượng hoàng tọa kỵ thôi đáng giá nhắc tới chính là nông dược nghiên cứu phát minh giả đại khái ngay từ đầu nhân thể tất muốn cùng mặt khác yêu diễm đồ đê tiện võng du không giống nhau không ngừng mà đang làm sự thỉnh hết sức có khả năng mà từ người chơi trong tay bóc lột tiền tài lo liệu ngốc n g h ế t lắm tiền lý niệm bởi vậy trò chơi giả thiết kỳ thật cũng không phức tạp hơn nữa tới rồi nhất định giai đoạn tọa kỵ còn có thể chuyển hóa thành trong tay vũ khí thậm chí chỉ cần tiêu tiền là có thể đem này biến thành sùn g vật nói tóm lại chỉ cần tiêu tiền là có thể thực hiện một vật đa dụng đơn giản thô bạo chơi pháp cái này dù cực cụ cổ điển ý nhị dù mặt đỏ tươi như hỏa mặt trên mấy đoá hoa mai điểm s u y ế t lại như là có ba quang giải rác dạng khởi và nước dù chỗ bên cạnh hết sức còn bông u xuống điểm điểm v u a dùng làm vũ khí là lúc có thể ngăn cản đại diện tích thương tổn kỹ năng phòng ngự năng lực cực cường n i ễ m thất hiện giờ mãn nhãn đều là chính mình ngoài ý muốn đạt được dù tự nhiên không đây i giới cái hơi, giao diện thượng, một cái giấy, giữa xem treo một một cầm màu thế rốt thành trang thượng tức hít thượng, tuyệt tử, trong tay trung, khắc hồng không h quyến dặng gì, nàng rũ cuộc sắc c sau, nổ nữ dù bị y đỏ ở n trần nhẹ đến phong nữ nhị. rất điểm, điểm, độc đáo đ diễm mị mị cực có cổ ý â là n h i ệ m thất vẫn luôn rất muốn một cái tọa kỵ chỉ tiếc lúc ấy chỉ nghe họp phỉ xì ồ w e b s i nói qua sẽ đặt ở rút thăm trúng thưởng trong ao tiêu tiền rút thăm trúng thưởng liền có thể chịu chung khi đó nàng còn lén lút mà tổn thật nhiều tiền liền chờ tới một phát đại nhưng cuối cùng mặt khác loại hình tọa kỵ đều ra quá nhiều quá nhiều cái này dù giấy tọa kỵ lại là liền cái bóng dáng cũng chưa thấy thất vọng hết sức theo thời gian trôi qua chậm rãi phai nhạt nào tưởng tưởng hiện giờ lại là như vậy dễ như t r ở bàn tay mà bắt được tay thật thật là ái chết cái này vận may xuất sắc cái này là bắt được nguyễn lão đem nguyệt lão quan tiến thủ thành ngục giam khen thưởng s ắ c thật phong phú mà cho nguyệt lão thương tổn khen thưởng liền không có như vậy đặc thù cùng mặt khác đạt được khen thưởng người giống nhau hộp bên trong là một đạo mật lệnh rất có loại che giấu nhiệm vụ ý tứ lúc ấy cho nguyệt lão thương tổn rơi xuống l ê bao không chỉ có chỉ có n h i ệ m thất bắt được còn có không ít may mắn người đồng dạng đạt được thế cho nên n h i ệ m thất hủy đi cái thứ hai l ê bao hệ thống thông cáo vừa ra trên kênh thế giới như cũ ở chấp nhất với thượng một cái đề tài thậm chí còn có không ít người nhìn thấy cái kia tin tức chạy nhanh tư chọc nhiễm thất hỏi nàng cái kia tọa kỵ bán hay không giá cả tùy ý nàng ra nhiễm thất tự nhiên là không lý cái kia mật lệnh hoàn toàn như là nguyệt lao chính mình ban bố giống nhau lộ ra nhẹ nhẹ đáng khinh là một cái phu thê nhiệm vụ người khác mở ra lễ bao đạt được nhiệm vụ là thế nào nhiễm thất không rõ ràng lắm nhưng nàng hết sức rõ ràng chính là nàng nhiệm vụ này thập phần muốn mệnh muốn chính là nàng mệnh nếu là nàng tiếp nhiệm vụ này nhà nàng xuyên xuyên sợ là sẽ giết đến nàng xóa hào mới thôi nhiễm thất đầu ngón tay trệ trệ ho nhẹ một tiếng mới hơi hơi nghiêng đầu ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc không rõ tống thời xuyên hắn trong mắt như là ẩn chứa nàng xem không hiểu quang có vẻ thêm vào thầm trầm đáng sợ thấy thế nhiễm thất mím môi run run rẩy rẩy nói xuyên xuyên người thấy thế nào Cái này che cùng giấu nhiệm này n y g u ệ vụ trừ láo lập ly đáng người này giống nhau không đáng tin cậy. Tiếp thu cái này phu thê nhiệm、vụ. nhiệm thất cùng tống thời xuyên tắc sẽ lập tức ly hôn, quan hệ tàn biến, thời tiếp cái cậy, thu phu thê thất hệ tắc tức t vụ, sẽ o vong n người cũng không thể lại kết vi liên lý. 596 chương thần, g lúc lại lý. là hai thể vi đại kết t du đổ đệ r phi hai người cộng đồng hoàn thành một trăm chỉ định nhiệm vụ quan hệ mới có thể hợp lại nhiệm vụ khen thưởng chưa v i ế t nghĩ đến sẽ không kém đến nào đi che giấu nhiệm vụ khen thưởng luôn luôn phong phú chỉ là muốn hoàn thành một trăm hạng nhiệm vụ mới được sợ là không biết đến muốn năm nào tháng nào mới có thể lại lần nữa hợp lại tống thời xuyên thấy nàng hỏi liếc xéo nàng một cái cười như không cười ngự khí cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp chứa đầy uy hiếp n g ư ờ i nói đi vì thế nhiễm thất làm lơ kia dò hỏi nàng hay không muốn tiếp thu nhiệm vụ nhắc nhở trực tiếp rời khỏi trò chơi chứ bỏ bị tống thời xuyên sợ tới mức còn có một cái quan trọng nguyên nhân là sáu nàng nghe thấy được một cổ rất thơm hương vị nàng canh gà thế cho nên nhiễm thất ba lượng bước liền đằng tới rồi nổi trước một tay mở ra nắp nổi hướng bên trong thật sâu mà hít một hơi sau đó dùng cái muống rảo còn ở sôi trào canh kích động nói xuyên xuyên thơm quá a sáu tiếp theo nhiễm thất dùng cái muống thuận thế múc lên mấy khối thịt gà tiếp đón tống thời xuyên xuyên xuyên mau tới đây ngươi tới thử xem xem cái này thịt gà rốt cuộc chiến không ta chính mình ăn sinh thịt dạ dày sẽ không thoải mái tống thời xuyên sáu hắn ăn sinh thịt dạ dày liền sẽ thoải mái sao thời gian mới đi qua một hồi thôi tống thời xuyên liền xem đều không cần xem trực tiếp một cái xoay người nhàn nhãm mà ngồi ở ghế trên thon dài trắng nón đầu ngón tay ở trên bàn phím lưu l o á t mà gõ bắt đầu đăng ban ngày cái kia hào thất thần mà trả lời khẳng định không t h ủ hiện tại mới đi qua bao lâu hắn vừa dứt lời phòng trong an tĩnh một hồi bông dưng một tiếng xuyên xuyên ân làm sao vậy tống thời xuyên không có quay đầu thẳng ở kia gõ bàn phím ánh mắt chuyên chú thanh âm không chút để ý xuyên xuyên a nhiễm thất thanh âm sâu kín tống thời xuyên đầu ngón tay dừng một chút ngay sau đó hơi ninh mi theo bản năng mà nghiêng đầu đập vào mắt đó là nhiễm thất chính nghiêng đầu an tĩnh mà b u ô n g xuống mặt mày hình ảnh lúc này trên tay nàng chính cầm một phen tiểu đao ở một khối bố thượng nhẹ nhàng chậm chạp mà c h à lau động tác cực kỳ thong thả ung dung nàng không có n g n g đầu chỉ là rũ mắt nhìn chằm chằm kia lưới dao sắp bén tinh tế mà c h à lau trắng non tinh xảo sườn mặt cực kỳ xinh đẹp mê người nhưng trên mặt thần sắc lại xem không lắm rõ ràng mặc danh mà nguy hiểm m ư ờ i phần ngay sau đó nàng nhẹ nhàng mà đối kia thanh đao thổi khẩu khí từ từ chuyển động xuống tay một mảnh hàn quang ở đao mặt chiếu d ọ i ra tới cực kỳ giống tới thu hoạch mạng người hoan hồn nhiễm thất liền như vậy ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái nhẹ nhàng mà câu môi cười lại lần nữa buồn bạn nói xuyên xuyên à. chính ngươi lại đây vẫn là ta qua đi ngữ liệu thêm vào nhẹ nhàng chậm c h ạ s ư ớ n g vôi trên tay kia đem hàn đao không khó nghe ra uy hiếp ý vị chính ngươi lại đây ăn c à n h vẫn là ta qua đi lấy ngươi mệnh tống thời xuyên sáu tống thời xuyên yên lặng mà đứng dậy đi qua đi lơ đãng mà nhìn lướt qua đáy nồi bên trong canh tuy là còn ở sôi trào nhưng nước canh nhan sắc hoàn toàn vẫn là một mảnh trong suốt trong suốt cây tràn ấm cậu kỷ nổi tại trên mặt nước phía dưới thịt gà còn mang theo một chút thịt tươi nhan sắc hiển nhiên là vừa mới sôi trào không lâu nhưng cái đó nguyên liệu nấu ăn đều không có hoàn toàn bị nấu chín hắn thoang chốc liền cứng lại rồi hắn thế giới chu du liền tính là ăn ngủ đầu đường cũng không từng ăn như vậy thẳng quá nhiễm thất thấy hắn ngoan ngoãn lại đây sắc mặt không khỏi thoáng chuyển biến tốt đẹp giúp hắn thịnh một chén canh xuông gà sau ngay sau đó mi mắt cong cong trong mắt nhuộm thấm ý cười cười hì hì nói xuyên xuyên ngươi thử xem tống thời xuyên thần sắc bất biến nhìn kêu nổi nước đ ô n g dưng thở dài như là lơ đãng nói tức phụ ngươi biết cái dạng gì c a n h gà tốt nhất uống sao 597 c h ư ơ n g 597 vong du đồ đệ là đại thần 57. nhìn nhiễm thất dừng lại vọng lại đây nghi hoặc t ấ m mắt tống thời xuyên trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi xem như ổn định hắn tiếp tục vẻ mặt bình tĩnh thong dong nói bừa chính là ngao đến thịt gà đều có thể tự hành từ xương cốt bóc r a nhập canh nội lúc này thịt chất nhất mềm xốp thối nát tiểu cốt giòn hương nước canh nồng đậm dù ngăn tốt nhất cũng không cần bao lâu đại khái hai ba tiếng đồng hồ là được t ố ngay thời xuyên ngữ khí luôn luôn vàng nhẹ nhàng chậm chạm, xuyên luôn luôn ngữ bướng vàng mặc d n liền người tin năng nghe cần tiếng đồng nhiễm nhìn trên h phục chỉ hồ, thất mà làm mắt lực, có cổ cực được tiếng đồng hồ, nhiễm thất do dự kỳ t do sẽ, a đồ v ậ từ cuối cùng vẫn là cầm trong tay kia chén đồ vật cấp kia vẫn trong Ngay vật về. là tay trở t đồ đồ đầu nhiễm thất người được m ù i hương liền cho rằng là nấu hảo nhưng nàng ánh mắt đầu tiên nhìn qua lại không giống do dự trần trừ hết sức bình tống thời xuyên không xuống đất ngục ai xuống địa ngục ý tưởng vì thế dứt khoát kêu tống thời xuyên lại đây thì ăn xong nếu là t h ị t chín như vậy bọn họ liền có thể thúc đẩy nếu là không t h ụ tiếp tục nấu đó là nhưng tống thời xuyên lại nói nấu hai ba tiếng đồng hồ vị v ì thật tốt nhiễm thất nhưng thật ra không như vậy r ồ i d á m nó có quen hay không dứt khoát đem thịnh ra tới toàn bộ cấp đ ộ trở về lại điều cái thời gian cái xong nắp nổi lại định rồi cái khi nhiễm thất thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi giống như là hoàn thành một chuyện lớn tống thời xuyên sáu nên tùng khẩu khí người là ta đi dù sao nấu thượng hai ba tiếng đồng hồ thịt có thể hay không bị nấu lạn tống thời xuyên không thể bảo đảm nhưng hắn có thể xác định chính là hai ba tiếng đồng hồ lúc sau thịt tuyệt đối là chín hơn nữa ăn tuyệt đối sẽ không tiêu chạy chờ đợi luôn là dài dòng nhàm chán hết sức nhiễm thất chỉ có thể ăn không ngồi rồi mà chống đầu dọn chương ghế dựa ngồi ở bên cạnh nhìn tống thời xuyên tiêu tốc độ tay trên máy tính một mảnh sáng l ạ n ánh sáng màu lúc này đã là buổi chiều hai giờ rưỡi nhiễm thất vốn là có ngủ chưa thói quen nhàm chán hết sức nhìn nhìn lại là ở kia đánh lên buồn ngủ đầu một chút một chút còn thường thường đánh cái đại đại ngáp trong mắt một mảnh buồn ngủ mông lung tống thời xuyên thấy thế dừng một chút ngay sau đó quay đầu xem nàng này phúc cường trống không cho chính mình ngủ bộ dáng hơi hơi ninh hạ mi mì. mì môi thật lâu sau mới nói đi ta trên giường ngủ tống thời xuyên ký túc xá giường đều là mặt trên là giường phía dưới là án thư vì thế nghe hắn như vậy nói nhiễm thất theo bản năng mà hướng lên trên nhìn nhìn tống thời xuyên chăn nệm đều là thuần một sắc thuần hác không biết chăn ra sao loại tính c h ấ t vốn là cực kỳ lao khí màu đen bám vào mặt trên lại có loại cực kỳ xa hoa quý báu cảm giác quen thuộc hơn nữa nhìn qua đặc biệt mềm không cần ta một người nữ sinh nhiễm thất biên bỏ cây thang lên giường một bên đi xuống nhìn tống thời xuyên lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt như vậy tùy tiện ngủ một cái nam sinh giường nếu là chuyền g i a đi ta còn như thế nào làm người tống thời xuyên sáu điển hình miệng ngại thể chính trực nhiễm thất nằm đi lên ôm kêu mềm mại chăn cọ vài hạ hơi hơi nhắm hai mắt thoải mái mà than thở xuyên xuyên ngươi giường hảo mềm a ta lần đầu tiên tới thời điểm liền muốn thử xem sáu nhiễm thất lại ngáp một cái còn buồn ngủ che một mảnh hơi nước tựa ngủ phi ngủ nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói lại còn có rất thơm rất thơm so với ta còn hương đúng rồi xuyên xuyên ngươi nhớ rõ xem trọng ta gà sáu ngay sau đó nhiễm thất thực mau liền đã ngủ cho nên nói tống thời xuyên sẽ nói nhiễm thất tâm đại không phải không lý do nhiễm thất như vậy tự quen thuộc chút nào không kiêng kỵ nam nữ tri gian quan hệ nhưng thật ra làm tống thời xuyên khỏe miệng d ơ lên rất nhỏ độ cung n à y thuyết minh hắn tức phụ đại khái thực mau liền sẽ thói quen cùng hắn ngủ một cái giường năm trăm chín mươi tám chương năm trăm chín mươi tám vong du đồ đệ là đại thần năm mươi tám nhiễm thất là bị một trận hương cực kỳ khí vị cấp đánh thức còn chưa c h ậ n mắt nàng liền theo bản năng mà cùng cùng cái múi trong không khí còn mang theo một chút lạnh lẽo nhiễm thất mê mê ngơ ngẩn mà hạt mắt đem tay từ ấm áp mềm bị t r u n g vươn tới một cái chớp mắt liền bị lánh không khí sở vây quanh co rúm lại hạ lại lập tức rụt tay về mùa đông vốn là khó từ nồng say trong lúc ngủ mơ tỉnh lại ngủ quá trầm quá trầm thế cho nên nhiễm thất d â y rủa rất nhiều lần giống như vây thú tránh lung chết sống không mở ra được mắt mí mắt giống như ngàn cân trọng vì thế nàng chỉ có thể thấp thấp mà h ừ lẩm bẩm vài tiếng nô h ừ sáu nhiễm thất liền như vậy nhắm hai mắt ý thức thoáng thu hồi lại không mở ra được mắt d â y tiếp theo l ạ n h leo xúc cảm từ trên má truyền đến nhiễm thất hướng trong chăn rụt rụt muốn tránh đi lại c u ố n chăn chăn nhắm hai mắt thấp thấp không kiên nhẫn lẩm bẩm nói xuyên xuyên đừng náo loạn ngữ khí mang theo hờn rỗi cùng không ngủ tỉnh khi k h ẳ n g h à n giống như lông chim chạy xuống trái tim ngứa thấp thấp như là ở làm lũng thanh âm ngọt n ị người lại lúc sau nhiễm thất đã nghe tới rồi một cổ càng vì nồng đậm canh gà vị như là gần trong găng t ứ c đông dưng nàng liền mở nhập nhèm đôi mắt như là còn không có thoảng qua thần t h ô n g thả mà chấp động lông mi nhìn hư không trong mắt không hề tiêu cự hồi lâu nàng quay đầu liền thoáng nhìn lúc này tống thời xuyên đang cùng nàng cách một đạo giường lan cầm một chén canh gà ở kia cố tự nhàn nhãm mà uống sáu sáu nàng còn tưởng rằng hắn là riêng bưng cho nàng dù hoặc nàng rời giường như thế nào chính mình đảo uống trước thượng quả nhiên dưỡng đ i ề u tiểu tam đều so dưỡng thứ này hảo xuyên xuyên ngươi không yêu ta sao nhiễm thất mắt trông mong mà nhìn trên tay hắn kia chén đồ vật một bộ hai mắt đ ấ m lệ ủy khuất bộ dáng trong ổ chăn vận á vặn như là ở làm một phen kịch liệt d i ã y r u a nhưng chính là chết sống không rời đi ấm áp ổ chăn rõ ràng muốn tống thời xuyên đoan lại đây sáu tống thời xuyên nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng trong chốc lát mới cười như không cười nói ngự khi rất có cổ không chút để ý, ý vị phía trước là ái、sáu. hiện tại liền không yêu sao chẳng lẽ là ta cùng dã tư thế ngủ dọa tới rồi ngươi vậy thật sự tội lỗi hắn nhìn nhiễm thất thần sắc biến hóa không chừng khuôn mặt nhỏ dừng một chút chậm rãi tiếp thượng nhưng từ ngươi ở ta gối thượng để lại nước miếng lúc sau sáu sáu nga k i a này thật đúng là cái bi thương chuyện xưa nhiễm thất theo bản năng mà sờ sờ bên môi trừ bỏ chân trượt mềm ấm làn da xúc cảm căn bản là không có một chút về nước đa nguồn n chất vấn hắn lại nghe hắn nhàn nhàn nói gối thượng sờ bên miệng có ích lợi gì sắt đều lau khô sáu vì thế nhiễm thất theo bản năng mà cúi đầu dùng tay ở toàn bộ gối đầu thượng sờ soạng cải biến tự nhiên là không có nhìn đến tống thời xuyên chính con n h e o cấp kia n ồ i nước tiếp tục thêm muối một màn nguyên bản ngay từ đầu tống thời xuyên nhìn thời gian không sai biệt lắm liền đem nắp nồi mở ra thả điểm mối tưởng chính mình trước thịnh một chén thí hạ không nghĩ tới hắn tức phụ cái mũi như vậy linh một chút liền mở bừng mắt vì thế bị bắt được vừa vặn tống thời xuyên có như vậy một cái chớp mắt là luôn uống thậm chí luôn luôn bình tĩnh thong dong sắc mặt đều thay đổi vài phần lại không phải nhân đương trường bị trảo bao mà xuống ý thức mà khủng hoảng mà là canh không đủ hàm tự nhiên nếu là cái dạng này canh cho hắn tức phụ uống hương vị không tốt nàng nhất định sẽ chính mình xuống dưới lại đem g i a vị liêu toàn bộ hơn nữa một lần h ả o quá cái nghiện đến lúc đó sợ là một khác nổi hắc cám liệu lý lại ra tới hắn lại uống một ngụm hương vị vừa lúc năm trăm chín mươi chín chương năm trăm chín mươi chín vong du đồ đệ là đại thần năm mươi chín vì thế nằm ở trên giường nhiễm thất đang nói gối đầu thượng cũng không có a xuyên xuyên ngươi có phải hay không ở gà ta đồng thời ngầm đầu nhìn đến đó là tống thời xuyên c h i kỷ mà cho nàng thịnh một chén canh gà còn đưa tới、6. thứ này biến tính nhiễm thất bọc chăn đứng dậy thổi thổi mỉ nước sau đó liền tống thời xuyên tay uống một ngụm canh ngay sau đó nghe được hắn như là lơ đãng hỏi hả uống sao hắn ngữ khi quá mức tự nhiên lưu sướng thế cho nên nhiễm thất không hề nghĩ ngợi nhân tiện nói ra chính mình nhất chân thật cảm thụ hả uống ngay sau đó nhiễm thất chớp chớp mắt như là nghĩ tới cái gì cũng không uống trực tiếp xốc lên chăn xuống giường bên phía dưới kêu lên xuyên xuyên nói tốt ta tới phóng gia vị liêu ngươi sẽ không chính mình trộm thả đi t ố n g thời xuyên thực bình tĩnh thong rong mà bưng chén từ ghế trên xuống dưới nghe được nàng lời này như là có điểm kinh ngạc nhìn nàng lại bắt đầu nghiêm trang mà bậy bạ ngươi không biết canh gà giống nhau là không cần phóng gia vị hắn vừa dứt lời nhiễm thất cầm nước tương động tắc dừng một chút như là thật sự không biết nàng nhìn kia nổi nước thần sắc có chút do dự ngay sau đó hơi hơi ninh mi nhìn hắn không xác định nói thật sự tống thời xuyên r u mắt miễn cho chính mình lại nhiều xem vài lần nàng kia phó xuẩn xuẩn bộ dáng sẽ làm hắn nhịn không được cười ra tiếng hắn quay cái thỉa thần xác tự nhiên thấp thấp nói ngươi không phải nói tốt uống vậy thuyết minh căn bản là không cần thêm gia vị liêu là có thể nhập khẩu hơn nữa không chỉ có không cần thêm gia vị liêu thậm chí liền du đều không cần thêm không tin chính ngươi có thể đi t r a có phải hay không thật sự không cần thêm g i a vị liêu tống thời xuyên không biết nhưng hắn ngẫu nhiên nghe mẹ nó nói qua canh gà s ắ c thật là không cần mặt khác cố lên đi vào nhiễm thất trên mặt thần sắc càng dối rắm nguyên bản nàng chính là suy nghĩ muốn hay không thêm g i a vị liêu vấn đề này hiện tại tống thời xuyên lại tung ra một cái khác người bình thường tự nhiên sẽ cho rằng một cái đúng rồi một cái khác nhất định cũng là đúng hơn nữa nhiễm thất cũng không phải chưa từng nghe qua có đôi khi cái gì đều không thêm c à n g có thể bảo trì đồ ăn nguyên lai、like、hương vị kỳ thật đã tin hơn phân nửa nhưng nhìn đến nhiều như vậy ra vị liêu khó tránh khỏi liền có điểm tay ngứa nhiễm thất đang muốn trộm mà cầm lấy một v ạ i tiêu say vặn ra nắp bình sau đó toàn bộ đảo đi vào nào tưởng tưởng đầu ngón tay mới vừa gặp phải bình một cái t h i a liền chống nàng m ô i nhiễm thất theo bản năng mà hé miệng một cổ ấm áp nồng đậm canh gà tiến vào khoác miệng ấm tâm đều như là muôn hóa với nhấc mắt tống thời xuyên đã gần đến ở trước mắt tầm mắt chính nhàn nhạt mà quét về phía nàng kia tội á c tay nhiễm thất vẻ mặt đau khổ ở hắn dưới ánh mắt chỉ có thể hậm hực mà đem tay cấp thu trở về sau đó hé miệng thuận thế uống xong tiếp theo n u ô n uy lại đ â y canh chờ một chén canh đều bị tống thời xuyên uy xong lúc sau nhiễm thất bay nhanh liếc mắt xem hắn thần sắc dường như có điều chuyển biến tốt đẹp vì thế liền đánh bạo nói xuyên xuyên tống thời xuyên quyết đoán đánh gây nàng tưởng đều đừng nghĩ nhiễm thất cúi đầu chính d ầ u dĩ không vui bắt đầu uống tống thời xuyên uy đệ nhị chén canh nhưng vẫn là như cũ chưa từ bỏ ý định ánh mắt thường thường liếc hướng kia ra vị bày biệt chỗ nếu là toàn bộ hơn nữa nên thật tốt ta khẳng định là một nồi hắc cám liệu lý trên thực tế nhiễm thất hậu chi hậu giác mà mới phát hiện kỳ thật nàng ngay từ đầu là thực thích nấu cơm nhưng từ bất luận nàng như thế nào dụng tâm tận lực mà đi làm cuối cùng đều sẽ làm ra hắc cám liệu lý sau nàng liền h ắ t hóa hiện tại căn bản liền không thích nấu cơm chỉ nghĩ trả thù này đó đã làm tốt nguyên liệu nấu ăn sáu sáu trăm chương sáu trăm vong du đồ đệ là đại thần sáu mươi phá hư dục tiệm trường làm cho nàng hiện tại nhìn đến nấu đồ tốt đều nhịn không được đem nó biến thành h ắ t cám liệu lý nguyên bản nàng tưởng hảo hảo làm ra một đạo mỹ vị đồ ăn ra tới cuối cùng lại đều biến thành h ắ t cám liệu lý h à n h nàng không làm có thể ăn đồ vật muốn làm hắc ám liệu lý lại có người ngăn cản nàng liền rất sinh khí nhiễm thất xuyên xuyên ngươi đã nói ngươi sẽ giống đối đ a i ba ba giống nhau đối ta nhi tử như thế nào có thể ngăn cản ba ba đâu tống thời xuyên nếu ngươi thật là ta ba sợ là hiện tại đã sớm bị ta nhốt ở ngoài cửa nhiễm thất sáu đại nghịch bất đạo không muốn cùng ngươi đã khỏe tống thời xuyên còn uống sao hảo uống a vì cái gì không uống uống xong nàng liền phải đi làm phá hư ai đều đừng nghĩ ngăn cản nàng nhiễm thất ngay từ đầu vốn chính là nói nói mà thôi tuy là tưởng nhưng vẫn là có thể tự mình không chế nhưng mà hiện tại bị tống thời xuyên ngăn trở nhưng thật ra rất có loại càng chiến càng dũng cảm giác càng không nghĩ làm nàng làm nàng càng muốn làm như vậy một đi một về hai chén canh đều vào nhiễm thất trong bụng tống thời xuyên nhìn trống chân chén hỏi lại một lần còn muốn uống sao nghe hắn như vậy nói nhiễm thất đ ố n g dưng đôi mắt sáng lên nhanh chóng nói không uống có thể cho ta thêm gia vị sao tống thời xuyên lại đi trang một chén canh quay đầu lại nghiêng đầu liếc xéo nàng một cái n h ư ớ n g mảy tưởng mở lần này tống thời xuyên trang một chén lớn thịt gà còn có một đống cây tràn ấm trực tiếp đem kia chén lớn đẩy cho nhiễm thất một bộ làm ra cực đại nhượng bộ bộ dáng bình tĩnh nói ăn xong này đó tùy tiện ngươi thêm nhiễm thất vốn là ủ rũ cục đôi rũ xuống khuôn mặt nhỏ một chút lại tươi đẹp lên thậm chí trong mắt tràn đầy kinh hỉ dối trá mà khen tặng một câu xuyên xuyên ngươi đối ta thật tốt như là ba ba đối nữ nhi giống nhau tống thời xuyên lúc này đang ở bàn công rửa tay nghe nàng như vậy nói mặt vô biểu tình mà sửa đúng nàng không là t ổ tông nhiễm thất sáu t ổ tông giống như so ba ba còn cao không ngừng một cái cấp bậc vì thế nhiễm thất liền ở kia ăn hậu bồi c ô n g hiến cấp tổ tông thịt gà một bên chơi di động vốn dĩ nhìn qua thật sự không nhiều lắm nhưng chính là giống như như thế nào đều ăn không hết nhiễm thất ă n đến một nửa thật sự là căng không được thậm chí nàng luôn luôn bình thản bụng đều cổ ra tới một cái bọc nhỏ vì thế dứt khoát kêu đang ngồi ở máy tính trước mặt đọc sách tống thời xuyên hỗ trợ xuyên xuyên ngươi quá gầy ta nhìn hảo tâm đau à, đây là ta riêng cho ngươi lưu mau tới ăn à. ngươi xem ta đối với ngươi thật tốt tống thời xuyên đầu cũng không hồi chỉ phụng cho nàng năm chữ chính mình từ từ ăn hiển nhiên là sớm đã biết nàng tiểu tâm tư nhiễm thất dầu hạ miệng chiều tống thời xuyên bóng dáng giả trang cái m ặ t quỷ ngay sau đó vẫn là thành thành thật thật chậm rãi ăn luôn những cái đó thịt gà vừa ăn còn biên căm giận nói xuyên xuyên ta thật sự hảo hoài niệm ngươi trước kia chơi tiện bộ dáng thật tốt à, giống cái tiểu thụ giống nhau tùy tiện là có thể đẩy đến ta nói cái gì ngươi liền làm cái đó đâu giống như bây giờ động bất động liền hung nhân ra tin hay không ta khóc cho người xem à. nhiễm thất đ ẩ y tay du quang miệng thượng cũng là một vòng du nói ra lời này ngược lại không có chút nào h uy hiếp tính đảo có vẻ thêm vào buồn cười buồn cười nhiễm người nào đó tự nhiên là không biết nàng nữ thần y ê u nhã nhân thiết hoàn toàn bằng rồi ở nàng lý niệm t i ê n nữ làm cái gì đều là xinh đẹp bao gồm ngồi cầu cho nên ăn gả tính cái gì nhiễm thất vừa dứt lời thống thời xuyên như là nhớ tới cái gì trong mắt đ ô n g dương ấm như là hóa thành một bãi thủy đủ để cho người xa vào đi vào vô pháp tránh thoát hắn ngay sau đó cười k h ẽ hạ lại chưa đáp lời、601.